Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện xuyên thành quả tim nhỏ của Nam Phụ. Trường 91, nhìn trái tim trên cửa sổ xe trong lúc Minh Thiếu Diễm không phát hiện khóe môi hắn đã cong lên. Nhìn trái tim và đường đường đang cười híp mắt dù nịnh mông thần kinh thô cũng biết người bên ngoài xe là ai. Bạn trai đường đường, nịnh mông giật mình hiểu ra mình phải rời khỏi đây để không gian lại cho đôi tình nhân. Nhưng cô thật sự tò mò nên trước khi xuống vẫn phải nhìn bạn trai trong truyền thuyết của đường đường. cửa xe mở ra khí lạnh lập tức tràn vào xe định mông híp mắt lại nhìn một cái bởi vì tuổi đường đường nhỏ mới 19 tuổi nên định mông nghĩ bạn trai đường đường chắc cũng khoản tuổi cô nhiều lắm thì giống bách thần tóm lại chính là một nam sinh nhỏ nhưng người đàn ông trước mắt tây trăng màu đen và áo gió dài màu xám sắt phác họa ra dáng người cao lớn vai rộng chân dài cực kỳ hoàn mỹ hơn nữa còn có khí chất quý ông lịch lãm không thể che giấu Kiểu ăn mặc thành đạt này không phải loại những chàng trai 20 tuổi mặc, mà khí chất thế này càng không thể có được. Nhưng người này có đủ, cho dù là dáng người bên ngoài hay khí chất lão đại bên trong. Có lẽ vì khí thế minh thiếu diễm quá lớn, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là cảm thấy khí thế hắn bức người, sau đó mới chú ý tướng mạo hắn, khi thấy mặt mũi rồi lại cảm thán lần nữa. Đúng như lời Đường Đường nói, khuôn mặt không hề thua Minh Tinh. Trước đây nịnh mông cảm thấy đường đường là tình nhân trong mắt hóa tây thi nên chỉ biết khen bạn trai nhà mình thôi, bây giờ xem ra đường đường thật sự không nói dối. Mình thiếu diễm như vô tình quét mắt qua người nịnh mông. Cô giật mình một cái ôm lấy túi trường ấm chạy ra ngoài. Người đàn ông này quá đáng sợ. Đến khi xuống xe lại gần tiểu lâm, lòng còn sợ hãi nói nhỏ, đây là bạn trai đường đường đó hả? Ừm tiểu lâm gật đầu. Như vậy mà không làm minh tinh thật đáng tiếc. Nịnh mông cảm thán. tiểu lâm sâu kín mở miệng ngài ấy làm minh tinh mới đáng tiếc tại sao cậu biết thân phận của ngài ấy không nịnh mông lắc đầu như chống bỏi tiểu lâm dùng ánh mắt hiền dịu của người mẹ nhìn nịnh mông ngài ấy là ông chủ thánh ngu làm minh tinh cái gì làm ông chủ sướng hơn nhiều tiểu lâm đi khỏi bỏ lại nịnh mông đứng dại ra tại chỗ ông chủ thánh ngu what the heo đầu năm nay ông chủ nào cũng đẹp trai vậy sao cô thấy bách thần rất đẹp nhưng khi đứng cùng người này liền mờ nhạt hẳn đứng trước ông chủ quả thật bách thần chính là một người làm công trong xe đường đường cười tủm tỉm dịch vào trong một chút minh thiếu diễm khom lưng lên xe không khí lạnh tràn vào xe hòa lẫn hơi thở lạnh lùng độc đáo của minh thiếu diễm làm đường đường chợt nhận ra đã hơn một tháng hai người không gặp nhau rồi đã cuối năm gần đây minh thiếu diễm rất bận minh thiếu diễm cởi áo khoác ngoài ra nói đó là trợ lý mới à Ừm, đường đường gật đầu giúp Minh Thiếu Diễm kéo tay áo còn vướng ra, sau đó thuận tay đem áo khoác ôm vào ngực trước đây cô ấy làm việc cho nhan nhiên, em thấy rất có duyên nên kêu cô ấy qua đây. Minh Thiếu Diễm nhìn đường đường tự nhiên ôm áo hắn vào ngực trong lòng mềm mại cực kỳ. Hôm nay đường đường còn phải đóng phim, hiện giờ trên người đang mặc trang phục diễn, tóc cũng trải thành kiểu cổ trang. Đây là lần đầu tiên Minh Thiếu Diễm thấy đường đường như thế này, váy đỏ châm vàng, xinh đẹp khiến người ta không rời mắt được. Bộ riêu trên tóc bị vướng nhẹ, Minh Thiếu Diễm rỗi tay đem thua vàng chỉnh lại, ngón tay tự nhiên hạ xuống gương mặt nhỏ nhắn của đường đường. Đường đường theo bản năng A một tiếng, lúc này Minh Thiếu Diễm mới phản ứng lại rất lạnh. Hắn chỉ không nhịn được muốn chạm vào mà quên mất ngón tay rất lạnh. Hơi lạnh đường đường nở nụ cười, sau đó rỗi tay bắt lấy tay đang muốn rút về của Minh Thiếu Diễm. Nãy giờ cô luôn ở trong xe, rất ấm áp, vì thế đường đường bọc hai tay lạnh lẽo của Minh Thiếu Diễm, chớp chớp mắt làm ấm cho anh nè. Trong ánh sáng mờ ảo trên xe, đường đường không nhận ra ngọn lửa đang nhảy lên trong mắt Minh Thiếu Diễm. Tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng khi thấy người thật đường đường vẫn cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói, dù nó đều là một vài chuyện linh tinh nhỏ nhặt. Hôm nay ăn món gì, hôm qua ngủ mấy tiếng, gần đây trạng thái đóng phim thế nào? Minh Thiếu Diễm tựa lưng vào ghế, biểu cảm trên mặt thư thái, hắn không nói nhiều nên hắn thật sự là một người nghe lý tưởng. Tay lạnh lẽo dần ấm áp Minh Thiếu Diễm chờ tay cầm tay nhỏ bé của đường đường. Cô lén liếc nhìn cười nhộn nhạo một hồi lâu. Gần như cả đoàn phim đều biết đường đường là một người cuồng diễn, mỗi ngày đóng phim là tinh thần phấn chấn. Có khi diễn hăng quá cô thậm chí còn không muốn xong việc. Đường đường cũng cảm thấy như vậy, cô rất hưởng thụ quá trình đóng phim. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, đường đường chưa bao giờ cảm thấy thời gian nghỉ ngơi trôi qua nhanh như vậy Tiểu Lâm gọi điện thoại qua kêu nói sắp tới xuất diễn của cô rồi Thật ra cô muốn đường đường nhanh hơn, nhưng nghĩ đến Minh Thiếu Diễm đang ở bên cạnh Tiểu Lâm không dám Đường đường cúp máy, lần đầu tiên không muốn đóng phim Ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn, vốn dĩ đang trong tình yêu cuồng nhiệt hơn nữa lâu rồi không gặp Minh Thiếu Diễm Cô thật hận không thể dính lấy hắn mỗi giờ mỗi phút Đáng tiếc hiện tại phải đi đóng phim. Cả người đường đường ủ rũ, giọng nói muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu, không muốn đóng phim. Trong mắt Minh Thiếu Diễm ẩn ẩn ý cười nhợt nhạt, không phải hôm trước nói thích nhất là đóng phim mà. Đây là câu cô nói với Minh Thiếu Diễm qua điện thoại. Minh Thiếu Diễm hỏi cô đóng phim có mệt hay không, đường đường nói bây giờ cô cực cực kỳ thích đóng phim, còn hẳn không thể mỗi ngày đều ngâm mình trong đoàn phim. Kết quả bây giờ bị Minh Thiếu Diễm lôi ra trêu cô. Đường đường cục hai bà vai cuống lắc đầu, không thích nữa. Cô từng nói câu đó à, cô không biết, không nhớ gì hết. Minh Thiếu Diễm nhìn cô chơi xấu cũng tự nguyên hùa theo. Hắn thuận miệng hỏi cô, vậy bây giờ thích cái gì? Bây giờ thích cái gì? Lông mi đường đường run lên, thân thể đột nhiên dán về phía Minh Thiếu Diễm, hai tay đặt trên ngực hắn, thầm thì nói, đương nhiên là thích anh. Cánh mắt Minh Thiếu Diễm chợt động. Bắt lấy đôi tay đang sờ loạn trên ngực trong tiếng kinh hô của đường đường hung hăng cắn môi cô. Môi bị chặt đường đường nhớ đồ diễn trên người mà dối rắm hai giây, sau đó dễ dụa tượng trưng hai cái rồi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cô Minh Thiếu Diễm, đầu lưỡi quấn quít triền miên Yêu chính là thế này. Thẳng đến khi điện thoại vang lên lần thứ ba Minh Thiếu Diễm mới buông đường đường đang thở dốc ra. Tiếng nói trầm khàn còn muốn quay không? Đường đường cắn cắn môi, nhớ đạo diễn còn có rất nhiều nhân viên công tác đang cực lực làm việc bên ngoài, cô thở dài, vẫn nên quay xong đã, hôm nay cảnh của em không nhiều lắm. Ừ, Minh Thiếu Diễm kéo đường đường lên, em đi trước đi, lát nữa anh qua. Đường đường định mở cửa ra ngoài thì đột nhiên nhớ đến gì đó, bên môi gợn lên một nụ cười giảo hoạt tiến lại gần thầm thì vào tay Minh Thiếu Diễm, tại sao phải là một lát nữa mới qua, anh muốn làm gì? Bản giao công việc với Đái Na, Minh Thiếu Diễm cắn rong véo eo nhỏ của đường đường. Cô cho rằng hắn muốn làm gì Cô gái nhỏ này càng ngày càng hư hỏng Đường đường cười ha ha cả buổi cuối cùng mới xách váy lung lay đống trang sức trên đầu rời đi Tiểu lâm và nịnh mông đang chờ bên ngoài Vẻ mặt tiểu lâm rất khó tả Nịnh mông lại đầy mặt bát quái Trước mặt minh thiếu diễm Đường đường không quan tâm mặt mũi Nhưng trước mặt người khác cô không ra mặt giày như vậy Đường đường ho nhẹ một tiếng Làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra đi về phía phim trường Có điều tiểu lâm ngăn cô lại Sao vậy, cái áo, cổ áo hở ra, đai lưng lỏng lèo. Tiểu lâm tỏ vẻ không để ý, bất đắc dĩ đi lên trình sửa lại trang phục diễn lộn xộn Đường đường thả lỏng để tiểu lâm trình trang phục. Nịnh mông mắt sắc phát hiện bên tai dần truyền màu đỏ của đường đường. Sửa quần áo xong, đường đường trực tiếp vào thẳng tới trường quay kết quả bị chuyên viên trang điểm bắt lại. Lại ăn vụng phải không, son môi trôi hết rồi. Đường đường không lời để nói. Rốt cuộc cũng đến kịp bách thần nhìn cô thật sự không nhịn được hỏi, sao mặt cô đỏ như vậy. Nóng, đã sắp âm độ rồi nóng kiểu gì, bách thần lại nhìn đồ diễn phức tạp trên người đường đường. Có lẽ là đường đường mặc hơi dày, tuy vẫn còn có chút mặt đỏ tim đập nhưng đứng trước máy quay, đường đường vẫn nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ loạn xà trong đầu. Mình thiếu diễm gọi điện cho đái na và Jason xong liền thong thả ung dung mặc lại áo khoác xuống xe. Hắn đang định tới trường quay bên kia thì Tiểu Lâm nơm nớp lo sợ đưa một miếng khăn giấy. Minh Đồng, cái đó, Tiểu Lâm thừa nhận bản thân không dám đối mặt với Minh Thiếu Diễm. Nhưng chưa bao giờ Tiểu Lâm cảm thấy mất mặt toàn công ty ai không sợ ngày ấy. Có chuyện gì, vừa rồi đường đường có son môi. Không cần phải nói rõ hơn Minh Thiếu Diễm đã hiểu. Tiểu lâm nghĩ thầm nói không chừng có thể thấy Minh Thiếu Diễm khốn quẫn. kết quả Minh Thiếu Diễm bình tĩnh cầm khăn giấy, lau lau xong còn mặt không đổi sắc hỏi cô sạch chưa. Tiểu lâm, sạch rồi. Lão đại quả nhiên là lão đại cô không so nổi. Tiểu lâm xem như đã nhìn ra, đường đường chỉ dám ước hiếp người nhà, trước mặt người ngoài lại ra mặt mỏng cực kỳ. Còn Minh Thiếu Diễm trẻ tuổi đã thành công như vậy quả là có lý do. Da mặt dày hơn người. Lao xong Minh Thiếu Diễm liền đến trường quay, rất nhiều người không biết hắn, có vài người tưởng hắn là diễn viên mới tới nhưng lại cảm thấy khí thế của hắn quá mạnh, có thể là không phải. Bách thần đang ngồi trên ghế thấy Minh Thiếu Diễm liền sợ tới mức nhảy khỏi ghế, đem đống đồ ăn vặt trên tay ném qua một bên xong mới chạy tới chào hỏi, Minh Đồng, sao ngài lại ở đây? Một câu hỏi đã khiến người xung quanh biết thân phận Minh Thiếu Diễm. Ông chủ thánh ngu họ Minh, chuyện này mọi người đều biết nhưng họ chưa từng thất qua người thật. Không ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Minh thiếu diễm gật đầu, đừng kinh động người khác tôi xem một chút thôi. Vâng, bách thần ra vẻ hiểu rõ, sau đó nói chỗ ngồi của đường đường đang trống, hay là ngài ngồi đó đi. Minh thiếu diễm nhìn bách thần. Hai tháng không gặp hiểu chuyện ra, không tệ. Mọi người đóng phim rất nghiêm túc, đạo diễn và đường đường trước máy quay đều không bị sự xuất hiện của Minh thiếu diễm quấy giày. Minh thiếu diễm ngồi trên ghế, lần đầu tiên xem đường đường đóng phim. Hắn có nghe Đái Na nói đường đường rất có thiên phú diễn xuất. Mình thiếu diễm nhìn chăm chú vào cô gái quen thuộc đằng xa, nhưng rồi lại cảm thấy hơi xa lạ. Đường đường khi đóng phim hoàn toàn thay đổi thành người khác. Lúc này cô không phải đường đường, cô là tỷ muội an lăng. Mình thiếu diễm xem rất nghiêm túc, đến khi bách thần đột nhiên sắp lại nhỏ giọng gọi hắn một tiếng, minh đồng. Mình thiếu diễm thu hồi tầm mắt nhưng không quay đầu có chuyện gì. Cái đó, ngài có biết đường đường cô ấy. minh thiếu diễm quay đầu con bé làm sao? Cô ấy, cô ấy có người yêu. chương 92, cô ấy có bạn trai, ngài biết không? Bách thần hoàn toàn không nhận ra hành động này của bản thân tựa như một đứa học sinh tiểu học không yêu được liền chạy tới mét người lớn. Nhưng người lớn này không kinh ngạc như anh nghĩ, cũng không tức giận mà bình tĩnh nhìn đường đường trên máy quay, bên môi nở một nụ cười nhạt khó phát hiện. Chuyện này, mình thiếu diễm thần thái thản nhiên chậm rãi mở miệng đương nhiên tôi biết. Đôi mắt bách thần trợn tròn, anh muốn hỏi Minh Thiếu Diễm thật sự yên tâm giao cháu gái mới thành niên của mình ra ngoài Một chút cũng không lo lắng, nhưng nghĩ lại phản ứng của Minh Thiếu Diễm Nếu ngài ấy biết vẫn bình tĩnh vậy chứng tỏ bạn trai đường đường rất quen thuộc với ngài ấy Nhớ lần trước Đái Na nói bạn trai đường đường giàu không thua gì Minh Thiếu Diễm Không lẽ người đó cũng là người hào môn giống Minh Thiếu Diễm bách thần càng buồn bực nghẹn khuất im lặng một hồi mới lẩm bẩm nói không phải ngài nói không cho phép nghệ sĩ trong công ty yêu đương quá sớm sao tại sao tôi không được đường đường lại được mình thiếu diễm nhìn đường đường đang đứng hứng gió gió hất tung mái tóc đen thật dài trông cô đẹp đến kinh tâm động phách nếu cảnh tượng này không có tiếng bách thần lải nhải bên cạnh sẽ càng hoàn mỹ bách thần vẫn nhỏ lầu bầu mình thiếu diễm một câu chặn miệng anh cậu là gì của con bé bách thần không lời để nói Đờ mờ thật đáng ghét là cháu gái ông chủ là ghê gớm à, là có thể không mang tới quy định công ty hả, là có thể trắng trợn yêu đương sao. Hai, người ta đương nhiên có thể, người ta có ông chủ chống lưng thì ghê gớm rồi. Thật ra không phải anh rất ghét cái này, chỉ là không biết nói gì nên thành ra nói một đống lung tung lộn xộn không đầu không đuôi. Rốt cuộc Minh thiếu diễm cũng cho bách thần một ánh mắt giọng điệu hờ hững nói Hơn nữa tôi cứng rắn quy định không được yêu đương lúc nào Trước đây cậu vì theo đuổi nhan nhiên mà chạy đến tham gia chương trình tập kỹ tôi có cản cậu Bách thần, không lời để nói Nếu thật sự không công bằng thì cậu có thể tìm bạn gái Có điều, không phải cậu đang theo đuổi nhan nhiên à Bách thần, Minh Đồng, tôi sai rồi Xin ngài đừng nhắc tới nữa Mình thiếu diễm liếc bách thần một cái chậm gì gì nói, sai chỗ nào chẳng lẽ cậu không theo đuổi nhan nhiên Không có, tôi thề, không có sao còn tới đây đóng phim. Bởi vì tôi muốn theo đuổi cháu gái ngài ạ, nhưng bách thần không dám nói. Tùy không biết vì sao không dám nói, nhưng anh có dự cảm nếu nói ra anh sẽ xong đời. Mình thiếu diễm nhìn bách thần chịu thua lùi về phía sau, hắn cũng tự nhiên đem tầm mắt đặt lên người đường đường lần nữa. Đương nhiên hắn biết bách thần tới đoàn phim, anh cơ, là vì ai. Đáng tiếc lướt qua chính là lướt qua. Muốn tìm trở về là không thể nào. Hôm nay đúng là đường đường không nhiều xuất diễn, hơn nữa hiệu suất của cô rất cao, nhiều nhất là ba lần qua, bình thường đều hai lần là đạt. Thật ra có khi lần đầu tiên đã rất tốt nhưng đạo diễn nghĩ lần thứ hai có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng nói tóm lại tiến độ đã vô cùng nhanh. Chờ đường đường quay xong, đạo diễn Lâm luôn bận rộn nãy giờ mới phát hiện ra Minh Thiếu Diễm. Ông cười cười liếc đường đường một cái. định mông quan sát biểu cảm của mọi người, đặc biệt là bách thần cô cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bách thần thích đường đường, đường đường lại yêu đương với Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm tới tại sao bách thần còn bình tĩnh như vậy? ban nãy có một cô gái nói có phải Minh Thiếu Diễm đến vì đường đường hay không, bách thần nghe xong cũng không phản bác. Chuyện này quá quỷ dị. Nịnh mông nghĩ mãi không ra, vì thế tìm trợ lý bách thân trò chuyện. Cái đó cậu không thấy Minh Đồng quá tốt với đường đường à. Minh Đồng là chú ruột của đường đường, không tốt với cô ấy còn tốt với ai. Trợ lý khó hiểu nhìn nịnh mông rồi đi khỏi, để lại nịnh mông đứng hỗn loạn trong gió. Đến tối, Minh Thiếu Diễm sai trợ lý mời cả đoàn phim ăn cơm. Ăn xong mọi người cùng nhau nói chuyện phim uống rượu, rất nhiều người muốn nhân cơ hội trò chuyện với Minh Thiếu Diễm. Không ngờ Minh Thiếu Diễm đã mang đường đường đi từ lâu rồi. Nịnh mông trở lại khách sạn cô đến phòng đường đường. Quả nhiên không có ai. Hơn 11 giờ tối, đường đường gọi đến kêu cô đem đồ tẩy trang và mỹ phẩm dưỡng ra đến tầng 17 phòng Excess. định mông ôm một đống đồ lên thật cẩn thận gõ gõ cửa. Cửa mở ra, đường đường tóc nửa ướt mặc áo tắm đứng bên trong, nhìn xuống là đôi chân thon dài trần trụi. Đường đường cầm lấy từng món, thu hết biểu cảm muốn điên mất của nịnh mông vào đáy mắt. Cô cười, biểu cảm này là sao đây? Không phải đã biết quan hệ giữa cô và Minh Thiếu Diễm rồi à? Nịnh mông không nín nổi, nhìn thoáng qua bên trong mới hạ giọng tôi nghe trợ lý bách thần nói. Nói cô và Minh Đồng là chú cháu. Đường đường cố ý đùa dai, đúng vậy, bị dọa à? Không có, đường đường cười một hồi lâu mới nói, không đùa nữa, là giả thôi. Tôi biết mà. Nịnh mông đi rồi đường đường vào phòng đặt đồ lên bàn trang điểm, sau đó quay lại giường tiếp tục để Minh Thiếu Diễm giúp cô làm khô tóc. Minh Thiếu Diễm là một đại nam nhân vậy mà động tác cực kỳ dịu dàng, như sợ làm đau cô vậy đó. Đường đường muốn gọi Minh Thiếu Diễm, há mồm lại quen thói muốn gọi là chú nhỏ. Lời nói đến bên miệng mới chợt nhớ hậu quả kêu chú nhỏ mới nãy. Đường đường lập tức nuốt sưng hô này vào bụng, ừm. Ờ, em cảm thấy chúng ta nên thảo luận một chút về vấn đề xưng hô. Minh Thiếu Diễm nhàn nhã xấy tóc xưng hô gì? Bây giờ chúng ta không phải chú cháu nữa, gọi chú nhỏ không thích hợp lắm. Phải không? Ngón tay Minh Thiếu Diễm lướt qua tai đường đường. Đường đường vô cùng mẫn cảm khẽ run lên trong mắt Minh Thiếu Diễm không giấu ý cười cúi đầu khàn khàn nói vào tai cô chú cảm thấy rất thích hợp. Đường đường không lời để nói. Ngẫm lại vừa rồi, đường đường nói ra hai chữ kia, minh thiếu diễm như bị chuốc thuốc kích thích đường đường càng nghĩ càng cảm thấy thẹn cô tuyệt đối không kêu chú nhỏ nữa. Nhưng nên gọi là gì đây? Hay là giống gì trình kêu thiếu diễm? Cảm giác kỳ kỳ, hay kêu thân ái giống mấy người trẻ tuổi? Đường đường cảm thấy như rợn cả người. Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không ra cái nào tốt, đường đường lại nghĩ tới một chuyện khác, vì thế vấn đề xưng hô tạm gác qua một bên. Chu, em cảm thấy nên tìm cơ hội nói cho mọi người biết thật ra em không phải tiểu thư minh ra. Sao vậy, vừa rồi trợ lý bị dọa đó, Đường đừng nói, bây giờ rất nhiều người vẫn nghĩ chúng ta là chú cháu, sau này nếu muốn công khai sẽ không tốt lắm. Hơn nữa cô luôn có cảm giác gạt người ta. Được minh thiếu diễm không có dị nghĩ. mấy ngày nữa anh sẽ chính thức đón bà Cốc ngưng về. Thuận tiện thông báo cho vài bạn bè thân thích biết cháu gái thật đã trở lại, người trước là già. Chuyện của mình giải quyết xong rồi đường đường lại hỏi nhan nhiên Đến nay cô cũng chỉ biết nhan nhiên đã rời đoàn phim chứ không biết tình huống hiện tại như thế nào. Thần sắc minh thiếu diễm trầm xuống, hỏi cô ta làm gì. Chỉ hỏi một chút thôi mà. Đường đường nói, nếu á tinh để Trần Lam thay thế nhan nhiên hơn nữa vẫn không lên tiếng thay cô ta, xem ra thái độ á tình đối với nhan nhiên không như trước nữa. Gần đây bình luận trên mạng, 10 cái hết 8 cái là nói xấu cô ta rồi. Nhìn cư dân mạng mắng nhan nhiên tâm tình đường đường thật sự không tốt nổi. Cô thật muốn nói cho mọi người biết đó không phải là nhan nhiên, nhan nhiên của thế giới này tài giỏi hơn cô ta rất nhiều. Cô thật sự muốn mọi người biết nhan nhiên này chỉ là đồ giả. Nhưng nói chuyện hoang đường như vậy ai có thể tin được. Trên mạng có người nói nhan nhiên bị bỏ bùa, có người nói cô ta mất trí, nói nhan nhiên chỗ này không tốt, chỗ kia không hay. Nhưng người đó thật sự không phải nhan nhiên. từ lâu minh thiếu diễm đã phát hiện đường đường hết sức chú ý đến nhan nhiên. giờ phút này thậm chí hắn còn thấy vài phần thương xót trên mặt cô hắn không nghĩ ra tại sao đường đường lại lộ vẻ mặt này với kẻ luôn nhắm vào cô nhưng hắn không hỏi mà trả lời vấn đề của đường đường hợp đồng của nhan nhiên đều bị dừng hết rồi gần đây có mấy thương hiệu tổn thất quá lớn nên yêu cầu cô ta bồi thường cá tình đã vứt bỏ cô ta rồi bên đó không có ý định giúp cô ta bồi thường tiền nhan nhiên cũng kiện lại á tinh, nhưng mấy kiểu kiện tụng này không thắng nổi. Cũng gần giống với suy nghĩ của đường đường. Đường đường nhớ năm cô 24 tuổi, khi đó cô đã đi diễn gần 10 năm, gia sản hơn trăm triệu. Thật ra người xuyên thành nhan nhiên kia không cần phải dính vào vũng nước đục giới giải trí này. Nhiều đó tiền đã đủ ăn chơi đàng điếm cả đời rồi, tại sao một hai phải cậy mạnh như vậy? Bây giờ thanh danh không còn tiền, chắc cũng không có, gần đây nhan nhiên thật sự rất khó khăn. Từ khi xuyên thành nhan nhiên, cô chưa từng quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Nhan nhiên có rất rất nhiều tiền, có biệt thự xe sang, giá trị con người hơn trăm triệu. Trợ lý giúp cô giữ tiền, nếu cô muốn dùng thì chỉ cần nói một tiếng. Tới bây giờ, người đại diện đi mất trợ lý cũng đi, chỉ có hợp đồng bồi thường là dồn dập kéo đến. Nhan nhiên nhìn tiền bồi thường lên tới tám con số, cả người đều ngây dại Thông thường, khi nghệ sĩ ký hợp đồng với thương hiệu, bên trong sẽ ghi rõ mức bồi thường phải trả. một khi nghệ sĩ gây ảnh hưởng xấu sẽ phải bồi thường một khoản tiền tỷ lệ phần trăm với tiền vi phạm hợp đồng nghiêm trọng hơn có khi thương hiệu còn yêu cầu nghệ sĩ bồi thường nhiều hơn để đền bù vào phần tổn thất của thương hiệu vì vụ bê bối này mà một thương hiệu mỹ phẩm do nhan nhiên đại diện chịu tổn thất hàng trăm triệu nhân dân tệ phía thương hiệu cực kỳ tức giận yêu cầu nhan nhiên trả tiền đại diện cũng như một khoản bồi thường cách xù lúc trước cảm thấy tiền xài không hết bây giờ tiền không có để xài Nhàn nhiên hoảng loạn lại nhớ tới công ty. Nói thế nào công ty cũng phải giúp cô trả một phần chứ. Kết quả hoàn toàn không có gì cả. Bên công ty nói với cô, nếu nghệ sĩ vì lợi ích của công ty quản lý mà phạm sai lầm gây ảnh hưởng đến công việc công ty đã ký kết thì công ty phải chịu trách nhiệm về thiệt hại kinh tế phát sinh từ lỗi lầm đó. Nếu nghệ sĩ làm ảnh hưởng đến công việc công ty đã ký kết mà không xuất phát từ lợi ích của công ty thì công ty sẽ không bồi thường. Nhàn nghiên không tin công ty nên tìm luật sư thưa kiện, nhưng hiệu quả không quá lạc quan. Nhàn nghiên tức giận muốn hủy hợp đồng thì công ty lại gửi đến một tin xấu. Vì hợp đồng chưa hết hạn nếu nhan nghiên muốn hủy thì phải bồi thường tiền. Á tinh như cái động không đáy, mở miệng một cái liền đòi 5.000 vạn. Nhàn nghiên nổi giận mắng ông chủ á tinh trở mặt không nhận người, nhưng luật sư nói với cô bởi vì bị cô ảnh hưởng mà cổ phiếu á tinh giảm mạnh số tiền hao hụt nhất định không ít hơn 5.000 vạn. Vậy nên Á Tinh đưa ra giá tiền đó cũng không có gì sai. Thật ra 5.000 vạn chỉ như đem muối bỏ biển là đằng khác. Thời gian từng ngày trôi qua, nhan nhiên đau đầu với các loại kiện tụng Đoàn phim anh cơ đang dần quay tới những cảnh cuối cùng, đường đường quay xong liền trở về trường học. Vì đồng phim mà cô chậm trễ gần 2 tháng, bây giờ còn một tháng nữa là thi cuối kỳ, đường đường dường như sống lại thời cao trung mệt chết mệt sống. Trước khi thi hai ngày, bộ phim, nhiếp chính vương của Nhan Nhiên tung ra trailer. Vì danh tiếng Nhan Nhiên bị hao tổn nên bộ phim đang được chờ mong lại càng đáng mong đợi hơn. Chỉ là hai sự chờ mong khác nhau rất lớn. Trước đây là chờ một bộ phim tốt để xem, bây giờ là muốn biết sốt cuộc Nhan Nhiên bị đạo diễn lâm răn dậy diễn xuất thế nào. Đây cũng là thứ bám víu duy nhất của fan Nhan Nhiên. Thật ra đoàn phim định qua một thời gian nữa mới chiếu. Nhưng mấy hôm trước có người chụp ảnh Nhan Nhiên, trong hình nhanh Nhiên không trang điểm, trông rất thiểu thủy. Nhiều người nhìn ảnh chụp lại hơi đau lòng cho Nhan Nhiên, gần đầy người nói chuyện thay Nhan Nhiên có nhiều hơn. Sản xuất phim cảm thấy không thể kéo dài nữa, kéo dài nữa ông sợ Nhan Nhiên sẽ hoàn toàn chìm xuống, càng sợ Nhan Nhiên lại làm ra chuyện gây chấn động tiếp. Chiếu sớm siêu sinh sớm, tuy nói Nhan Nhiên diễn xuất rất bình thường nhưng từ khoảng thời gian gần 3 tháng quay phim, Muốn lấy ra được mấy cảnh xuất sắc cũng không khó lắm Đoàn phim vắt óc tìm kiếm cảnh quay trông ổn nhất để làm trailer Trailer tung lên tốt ngoài dự đoán Các fan vẫn hâm mộ nhan nhiên đều khóc, bọn họ đã chờ được rồi Các người xem đi, diễn xuất nhan nhiên thật sự không kém đi Nhìn trailer kìa ánh mắt kia chẳng lẽ không tốt sao Biểu cảm đó chẳng lẽ không đủ đà động các người Còn có biểu cảm này, đúng là rất tốt Đường đường xem xong cũng cảm thấy vậy, nhưng nhớ biểu hiện của nhan nhiên trong thời gian quay, anh cơ, đường đường không ôm hy vọng xa vời gì về cô ta nữa. Nhìn fan nhan nhiên đang dần sống lại trên mạng, đường đường thở dài định cất điện thoại, nhưng bỗng nó reo lên, đường đường cúi đầu nhìn, là mễ Việt. Gần đây đường đường rất bận, không thể liên lạc với mễ Việt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nhiệt tình của cậu. Mễ Việt Gân cổ lên nói với đường đường, đạo diễn mới nói với tôi, bộ phim của chúng ta định ngày phát sóng rồi. Đường đường à, một tiếng, vậy khi nào phát sóng? Nghỉ đông đến, ngày 1 tháng 2, khi đó chắc mọi người đã nghỉ đông rồi. Một tháng 2 à, đường đường nhớ có fan nhan nhiên nói muốn phim của cô và nhan nhiên chiếu cùng nhau, để xem xem ai là kẻ mất mặt. Hay thật bây giờ đúng là chiếu cùng nhau rồi. nhiếp chính vương chiếu ngày 15 tháng 1, phim truyền hình quy mô lớn với 72 tập một ngày 2 tập chiếu hơn một tháng, kẹo kim cương, vừa lúc đổi kịp. hai cái định mệnh Đường đường huýt sáo một cái, đến tháng 2 còn 20 ngày nữa. Cô thật nôn quá đi mất. Chương 93, giới giải trí hỗn loạn, ai cũng là người thành tinh. Nhân cơ hội còn nóng thì làm nó nóng lên, đó là chuyện thường tình nhất. Nhiếp Chính Vương là bộ phim truyền hình có mức đầu tư lớn bằng anh cơ. Quay chụp 4 năm tháng lại biên tập 4 năm tháng, cuối cùng quyết định phát sóng, có thể nói đây là cách làm tốt nhất. Có điều vội vàng phát sóng như vậy người có hiểu biết trong giới đều nhìn ra được bộ phim này bị đuối. Đường đường cũng nhận ra. Năm cô đóng, nhiếp chính vương, bộ phim được chiếu vào mùa hè mà không phải nghỉ đông. Nói cách khác bộ phim này đã chiếu sớm hơn hiện thực nửa năm. Thời gian nửa năm không chỉ là tranh lệch thời gian mà còn là tranh lệch chất lượng. Đường đường không biết bộ phim này sẽ như thế nào nhưng cô dám chắc không xét đến biểu hiện của nhan niên thì bộ phim cũng kém hơn so năm đó. trailer tung ra rất tốt, trong màn hình, Nhan Nghiên cưỡi bạch mã, trong khung cảnh tuyết trắng mênh mông ngàn dặm tìm chồng. Hình ảnh rất có cảm xúc, trailer dài 3 phút, không có một đạo cụ trang phục rẻ tiền nào, cũng không có bộ lọc màu a bảo sao khoa trương. Dù sao có tiếng là đoàn phim nhiều tiền, trailer tung ra vẫn rất chỉnh chu. Fan là một quần thể rất thần kỳ. Ban đầu cảm thấy bị lừa dối mà trở thành anti-fan, chĩa mũi dùi về phía nhan nhiên nhưng thời gian qua đi, nhìn thân trượng dần nghèo túng lại mềm lòng. Tình nhân chia tay khi gặp lại sẽ tình cũ khó quên chứ đừng nói đến những fan từng một lòng hâm mộ. Chuyện lần trước đã lấy đi rất nhiều fan, nhưng theo những hình ảnh gần đây, thấy người mình từng yêu quý hết lòng trở nên tiểu thụy hốc hác thân thể đơn bạc liền có chút luyến tiếc. Sau khi trailer được tung ra các fan từng hâm mộ nhan nhiên trỗi dậy lần nữa. Trailer này xem mà nổi ra gà, đợi nhan nhiên trở lại một cách huy hoàng. Ai nói diễn xuất của nhan nhiên giảm đi, mau tới nhìn nè. Chúng tôi không sợ đồn đãi vớ vẩn, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Có điều bây giờ nhan nhiên đã sớm không còn nổi tiếng như mặt trời ban trưa nữa, người che chờ cô không ít nhưng người mắng cô càng nhiều. Một cái trailer 3 phút thôi đã thổi phóng như vậy, không biết ngại à. Ghét nhan nhiên bởi vì nhân phẩm tệ, không phải bởi vì diễn xuất ok. Trước đây không phải nhan nhiên luôn dùng giọng gốc à, sao lần này lại lồng tiếng? Đúng nha, rất nhiều người chợt nhận ra, lần này nhan nhiên dùng giọng lồng tiếng. Lúc mới vào giới, diễn xuất của nhan nhiên nổi bật nhưng đọc lời thoại thiếu cảm xúc. Sau đó mới càng ngày càng ổn, đặc biệt là sau khi học đại học cô không cần dùng lồng tiếng nữa. Tại sao lần này lại dùng? antiphan rốt cuộc đã tìm được nhược điểm để nói tiếp. Các fan lại phản bác nói dùng lồng tiếng không có nghĩa là diễn xuất không tốt, có lẽ chất giọng không hợp với nhân vật thôi. Các fan đường đường cũng nhúng một chân vào, nhìn đi nhìn đi cũng không biết là lúc trước ai nói thần tượng nhà mình đọc thoại tốt tâm trạng nào cũng có thể biểu đạt được. Fan nhan nhiên dứt khoát không thừa nhận là ai nói ai biết dù sao cũng không phải bọn họ nói. Trên mạng ồn ào huyên náo, nhà sản xuất nhiếp chính vương cũng vui vẻ theo. Bây giờ ông bất chấp tất cả ban đầu còn định danh tiếng và rating song hành nhau, nhưng danh tiếng đã hủy một nửa, vậy phải làm mọi cách kéo rating. Hiện tại trên cả Weibo và Tiba đều đồn đoán xem, nhiếp chính vương có thể thành bom tấn hay không, nhan nhiên có thể dựa vào bộ phim này để xoay ngược cục diện. Tất cả đều quyết định khi phát sóng. Thật hấp dẫn, ngày 15 tháng 1 trong kỳ nghỉ đông 10 ngày của các học sinh, nhiếp chính vương chính thức phát sóng. Đêm phát sóng tập đầu rating, nhiếp chính vương đạt được 2% thành tích tốt kinh người. Trong suốt năm ngoái, không bộ phim nào có thành tích tập đầu tốt như vậy. Mở đầu như vậy chính là cho nhan nhiên và cả fan nhan nhiên một liều thuốc trợ tim. Tập đầu tiên chủ yếu nói về cuộc gặp mặt lúc nhỏ của nam nữ chính. Nữ chính là một tiểu thư khuê các nam chính một người câm được nữ chính nhặt về. Cho đến khi nam chính 14 tuổi tòng quân, chàng vẫn luôn bên cạnh nữ chính. Trong khoảng thời gian này, nam chính và nữ chính do hai diễn viên nhí đóng. Nam nữ chính lúc 5-6 tuổi và nam nữ chính lúc 11-12 tuổi. Tóm lại là những tập đầu không có sự xuất hiện của nhan nghiên. Diễn viên 5-6 tuổi rất đáng yêu, nhưng diễn xuất vẫn chưa tròn vai. Trong thời gian này đều do phụ thân nữ chính dẫn dắt đưa khán giả nắm rõ toàn bộ bối cảnh câu chuyện. Diễn viên trong phim diễn rất hay, đều là diễn viên gạo cội. Tùy diễn xuất của diễn viên nhí không xuất sắc nhưng mọi người luôn bao dung bỏ qua, huống chi hai đứa trẻ rất dễ thương. Chờ thêm 3-4 tập nữa, nam nữ chính lớn lên 12-13 tuổi. Mọi người xem đến đây đều rất kinh ngạc, bé gái đóng vai nữ chủ lúc này diễn cực kỳ hay. cư dân mạng tìm kiếm cô bé này trên bách khoa Baidu, thì ra cô gái này đã 16 tuổi nhưng vẻ ngoài quá trẻ con, nhìn rất nhỏ, có điều gương mặt cô giống nhan nhiên hai ba phần. dù sao bây giờ đang diễn nhan nhiên lúc thiếu nữ nên tìm một diễn viên khá giống là chuyện rất bình thường giữa một đám diễn viên gạo cội diễn như không diễn cô gái này vẫn bộc lộ được sự xuất sắc có thể thấy thiên phú của cô rất cao bởi vì đang diễn vai nhan nhiên khi còn nhỏ lại thêm nhan nhiên cũng vào năm mười tuổi vào giới giải trí hơn nữa còn khá giống nhan nhiên nên mới hơn một ngày ra mắt mọi người đã gọi cô gái nhỏ kia là tiểu nhan nhiên Nhếp chính vương chiếu đến ngày thứ tư, tám tập đã phát sóng tạm thời bình luận vẫn tốt đẹp. Tuy cậu bé đóng về Nam chính có hơi ngốc, tuy nội dung có hơi rối nhưng tổng thế vẫn xem được. Đặc biệt là khi Nam chính rời khỏi Nữ chính để tòng quân, Nữ chính không hiểu hỏi chàng tại sao, chàng không dám nói thật ra chàng đã sớm có tình cảm không nên có với nàng. Chàng muốn cách nàng xa một chút nên chàng chỉ có thể nghĩ đến con đường tòng quân. Nữ chính không hiểu. Nam chính không nói, vì thế đôi chủ tờ ăn ý nhau từ nhỏ cuối cùng chia tay. Và rồi thời niên thiếu cũng kết thúc diễn biến chạy tới nam nữ chính 16 tuổi cũng chính là lúc sau khi cập kê. Lúc này nhan nhiên xuất hiện. Đêm đó rating, nhiếp chính vương cao hơn chút đạt tới con số 2,08%. Ai cũng nhìn ra đây là một bộ phim không phụ lòng mọi người, một bộ phim đáng xem, một bộ phim để nhan nhiên chứng minh bản thân. mà cùng lúc fan nhan nhiên chờ mong nhan nhiên lên sàn thì trang Weibo chính thức của kẹo kim cương, quay Weibo thông báo 10 ngày sau, cũng chính là ngày 1 tháng 2, kẹo kim cương sẽ bắt đầu phát sóng. Fan Đường Đường và Mễ Việt cùng các fan truyện hương phấn muốn điên lên. Cuối cùng cũng phát sóng rồi sao? A a a a mùa xuân của cặp cổ kẹo gạo cuối cùng cũng đến. Là cặp đôi nổi tiếng nhất năm qua cùng xuất hiện với nhau sẽ tạo ra hiệu quả 1 cộng 1 dấu lớn 2. Chỉ ngắn ngủi một năm fan hai người này tăng với tốc độ khổng lồ, bây giờ hoàn toàn hiện ra hết. Có vài fan nhan nhiên cho rằng, hai ngày nay, nhiếp chính vương khen như được mùa, mỗi ngày chiếu xong đều lên hot search có thể thấy nhiệt độ nhan nhiên vẫn như cũ. Chuyện này đã làm bọn họ sinh ra ảo giác thời còn đỉnh cao, cho đến khi kẹo kim cương, ra mắt. Xung quanh là fan kẹo gạo đánh chiếm toàn huê bua, không bao lâu đã chiếm lấy hai ba từ khóa trên hot search huê bua. ôi bùa chính thức kẹo kim cương nói 7 giờ rưỡi sẽ tung ra trailer còn chưa tới 7 giờ rưỡi bình luận dưới oi bùa đã hơn hai vạn đều là thúc giục đây mẹ nó là thủy quân phải không thật sự có thể nổi vậy à nhóm anti fan đường đường đều cảm thấy nghi ngờ đến 7 giờ rưỡi tối oi bùa chính thức tung ra trailer trailer phân làm hai phần thời gian vui vẻ tự tại lúc cao trung cùng với đôi nam nữ đã đổi thay của nhiều năm sau còn không phải là muốn tìm cảnh đặc sắc à Còn không phải là muốn xem diễn xuất của dàn diễn viên chính sao, mau xem xem có vừa lòng không? Cư dân mạng xem trailer xong phát hiện diễn xuất khá tốt. Ngắn ngủi 3 phút, nhạc dạo trailer từ màu sắc sặc sỡ biến thành màu xám, cuối cùng trở lại màu sắc rực rỡ. Tất cả kết thúc bằng cảnh nam chính đè nữ chính trên ghế làm việc nghiêng người cúi đầu xuống. Phen kẹo gạo bùng nổ, a a a cây thảo nguyên thét chói tai sao cũng không bằng bọn họ. Chỉ một cái trailer 3 phút bị các fan cắt ghép đủ hình ảnh. Nhất thời trên hot search không phải là kẹo gạo ngọt nữa mà biến thành kẹo gạo là thật sự. Người nào đó đang ở nhà, dù biết đường đường và mễ Việt không hôn môi thật vẫn thấy lòng đau như cắt. Mấy phim như thế này không được nhận nữa, không bao giờ. Điều kiện tiên quyết để đường đường đóng phim là không được có bất cứ cảnh thân mật nào. Đáng tiếc các fan không giống vậy, càng thân mật các fan càng vui vẻ. Một đám vui vẻ quá thể làm các fan nhan nhiên đang bắt đầu khởi sắc tức tối Chưa bao lâu trên mạng lại náo lên Chỉ là một bộ phim thần tượng cần gì kỹ thuật diễn cao siêu Một bộ phim chỉ dựa vào mấy cảnh này để được chú ý Nói thật loại phim sản xuất thô kịch bản kém như kẹo kim cương Lấy gì để so với nhiếp chính vương Phân tán phân tán Đừng để bọn họ cọ nhiệt độ phải kiên nhẫn chờ nhan bảo tỏa sáng Fan đường đường nói, các người chờ thì cứ chờ, chúng tôi bàn chuyện của chúng tôi, sao lại phiền như vậy? Thật ra trong lòng họ vẫn hơi sợ. Tuy trước đây đạo diễn lâm mắng nhan nhiên diễn xuất tệ nhưng trước đây nhan nhiên quay một đống tác phẩm, gần như bộ nào cũng xuất sắc. Trên mạng lại ồn oh ào. Có vài fan đường đường nói tôi tuyệt đối không ủng hộ cho các người đại, nhất định sẽ không xem một tập phim nào cũng không đóng góp chút rating nào. Đợi khi phát sóng xong lại tìm cơ hội bôi đen lại các người. Kết quả không cần, nhiếp chính vương chiếu xong, trên huê đã hiện ra một từ khóa rõ rành rành. Nhan nhiên gào thét, các fan nhan nhiên dự cảm hót xuất này không tốt lắm, nhóm anti fan nhan nhiên lại nôn nóng ấn mở. Nhan nhiên được chờ mong rốt cuộc cũng lên sàn, mà ngay tập đầu tiên xuất hiện đã vì mọi người mà phụ hiện một đoạn mặt không cảm xúc gào thét. Phụ thân nữ chính bức nàng gà chồng. nữ chính không cả sau đó khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào cả người tiến vào trạng thái vô hồn cuối cùng hét lên một tiếng làm nha hoàn hoảng sợ lùi hai ba bước rốt cuộc người đó là ai vậy chương chín mươi diễn xuất của nhan nhiên có tiếng là tinh tế trên ti ba có phân tích chi tiết về cách diễn của nhan nhiên trên bê chạm sao có hàng đống bảng xếp hạng bảng xếp hạng những diễn viên diễn cảnh khóc hay nhất những phân đoạn diễn xuất xuất thần của các diễn viên vâng vâng và mây mây nhan nhiên luôn luôn có trong các bảng xếp hạng đó Sao bê trạm cách gọi vắn tắt của Bilibili, trang chia sẻ video lớn nhất ở Trung Quốc. Giống như Youtube ở Việt Nam mình á mọi người. Hiện giờ trong giới giải trí mì ăn liền này có biết bao nhiêu diễn viên diễn một màu, họ còn diễn thành một thói quen. Ví dụ khi khóc sẽ rơi lệ, khi tức giận sẽ đổi sắc mặt vui vẻ phải lộ ra mấy cái răng, rất nhiều biểu cảm đã thành thói quen. Cho nên hiện tại nhan nhiên mới 24 tuổi nhưng có thể diễn các loại cảm xúc khác nhau thì đúng là quý báu. Cũng vì thế trước kia được thổi phồng bao nhiêu, bây giờ càng khiếp sợ bấy nhiêu. Mọi người há hốc mồm. Hồi đó có một bảng xếp hạng minh tinh lưu lượng và phái thực lực, bạn thích bên nào? Nhàn nhiên đại diện cho phái thực lực với phân đoạn tiêu biểu cảnh thức giận, ban đầu cô im lặng, trầm ngâm sau đó cảm xúc dần dần tăng lên thành thức giận. Diễn xuất của cô đã rất tốt nhưng khi đặt cùng đám minh tinh lưu lượng chỉ biết chừng mắt giống to quả thật diễn xuất của cô quá là hoàn hảo. Nhưng bây giờ, phân đoạn này của Nhan Nhiên và Minh thinh lưu lượng lần đó có khác gì nhau? Mở bình luận trang web một đống dấu chấm than có thể thấy khán giả khó hiểu đến mức nào. Rốt cuộc Nhan Nhiên làm sao vậy? Nhưng chưa hết theo diễn biến cốt truyện khi nữ chính và phụ thân rằng co thì trong cung cũng xảy ra cung đấu. Nữ chính thức giận vào cung tìm Thái Hậu nói chuyện, trong lúc hoảng loạn gặp được tiểu hoàng tôn đang bập bẹ tập nói. Nhan Nhiên mặt cắt không còn giọt máu nhìn đứa trẻ trước mặt điện hạ. Sao người ở đây, nếu không nhìn lầm thì hình như cậu bé cũng bị nhan nhiên làm sợ. Hai tập chiếu xong, nhan nhiên diễn lúc kinh lúc giống mà người xem phim cũng sinh động hẳn lên. cư dân mạng là chủng loài vạn năng, phim truyền hình mới chiếu xong đêm nay, hôm sau phân đoạn bom xịt của nhan nhiên đã bị cắt thành ảnh động truyền khắp mạng xã hội. Nhan nhiên tức giận gíp, nhan nhiên khiếp sợ gíp, nhan nhiên hưng phấn gíp. Người xem phim điên cuồng gào thét người không xem thấy mấy bức ảnh động này cùng đầy dấu chấm hỏi trong đầu, đây là cái quỷ gì vậy? Các fan tẩy trang kêu ảnh động cắt ra thế này thì nhìn được cái gì, lỡ như cả đoạn diễn rất hay thì sao, muốn xem cũng phải xem video mới được. Kết quả, vài phút sau, một đoạn video ngắn ra đời. Không cần ơ cao marketing, chỉ cần các anti-fan đang rậm rật gần đây của nhan nhiên cũng đủ cười chết cô ta rồi. Còn đem phần buồn cười nhất ra mổ xẻ Ai nói ảnh động thì không thể chứng minh, xem video kìa. Tiếng gào này của nhan nhiên muốn điếc tai luôn. Không phải fan cũng không phải anti, diễn xuất của nhan nhiên trong hai tập này như tiểu tiêu kỳ vậy. Tiêu kỳ là nam chính thời thiếu niên, bởi vì diễn xuất của cậu quá phô trương nên bị mọi người chào phúng. Tôi hiểu tại sao đạo diễn chọn dùng lồng tiếng rồi. Nhan nhiên bị sao vậy? Diễn cho con nít xe mà cô gái nhỏ lúc trước còn diễn tốt hơn cô ta. Cuối cùng tôi cũng tin lời đạo diễn lâm rồi. Nhóm antifan nhan nhiên liên tục múa bàn phím, nhóm người qua đường thì phê bình diễn xuất của nhan nhiên thụt lùi nghiêm trọng. Còn fan nhan nhiên chỉ im lặng. Bọn họ đợi lâu như vậy, chờ ngày nhan nhiên cho bọn họ nở mày nở mặt nhưng chờ được cái gì. Một đoạn diễn xuất hoang đường nực cười. Mỗi ngày bọn họ bị mỉa mai đủ đường, nhưng trong lòng vẫn tin nhan nhiên sẽ tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ. Bọn họ đợi hết ngày này đến ngày khác cuối cùng xem thứ buồn cười như vậy à? Tại sao lại biến thành như vậy? Không biết từ khi nào, Nhan Nhiên chỉ mang cho bọn họ sự thất vọng. Diễn xuất của Nhan Nhiên là điểm mấu chốt cuối cùng để các fan tiếp tục hâm mộ, nhưng hiện giờ điểm mấu chốt cũng chẳng có nữa. Người con gái đã từng nói thích diễn xuất sẽ cống hiến hết mình cho các tác phẩm của mình bây giờ đâu mất rồi. Một lượng lớn fan rời khỏi Nhan Nhiên, lần này còn lớn hơn bê bối ngược đãi trợ lý. Nhan Nhiên ngược đãi trợ lý, nhân phẩm không còn, mà diễn xuất thụt lùi, là sụp đổ tín ngưỡng. phen thích Nhan Nhiên lâu năm nhìn lại từng phân đoạn làm bọn họ từng cảm động, trong lòng tự hỏi từ khi nào Nhan Nhiên trở nên khác lạ như vậy, hình như là khi lấy được giải ảnh hậu liên hoan phim Đông Kinh. Nếu có thể, xin thời gian vĩnh viễn ngừng vào lúc ấy, như vậy tốt biết bao. Mỗi ngày, nhiếp chính vương, vẫn lên hót sớt như cũ, nhưng đề tài hot xuất chỉ quanh quần việc Nhan Nhiên lại làm ra trò hề gì. Cũng nhờ mọi người tò mò chạy tới xem ảnh hậu nhan nhiên ngã xuống nên bộ phim mới tăng được chút nhiệt độ. Nhưng một ngày hai ngày bọn họ còn nhiều tình, thời gian qua lâu hứng thú cũng mất. Mà vấn đề đường đường lo lắng cũng bắt đầu xuất hiện. Ở thế giới này, bộ phim chiếu sớm hơn nửa năm, thời gian quay chụp ngắn hơn một tháng, đến thời gian cắt nối biên tập cũng ít đi một tháng rưỡi gần hai tháng. Dùng diễn viên không phù hợp gây ảnh hưởng đến cả đoàn phim, chỉ cần xem phim sẽ nhận ra. Bởi vì diễn viên chính không hợp vai nên đạo diễn đành phải nhắm một mắt mở một mắt, vô hình chung đạo diễn đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình đối với diễn viên. Mà các diễn viên khác cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là cắt nối biên tập. Dù kịch bản tốt diễn viên chất lượng nhưng không biên tập hậu kỳ trình chu thì diễn biến cốt truyện sẽ hỗn loạn không liền mạch. Điều đó cũng ảnh hưởng lớn đến cảm quan người xem. Trong những tập đầu, dù diễn xuất của nhan nhiên kém thì nội dung vẫn rõ ràng lưu loát, tiếp diễn vẫn thu hút người xem. Có điều sau tập 25 tựa như đã thay đổi một biên tập khác. Nội dung bắt đầu lộn xộn vài phụ chiếm thời gian quá dài, tiết tấu trở nên hỗn loạn, chậm chạp hơn rất nhiều, đôi khi còn có cảnh không ăn khớp nhau. Chuyện này khiến nhiều người không tiếp tục xem nữa. Càng về sau càng nghiêm trọng hơn, bằng mắt thường cũng nhận ra bộ phim chỉ cắt ghép cho đủ số lượng. Cuối cùng rating dần dần suy giảm, bắt đầu chấm điểm hơn 2%, chiếu hơn 30 tập khó khăn lắm mới được 1%. Hơn nữa có dấu hiệu càng giảm xuống. Đạo diễn kẹo kim cương là một con hồ ly. Để kẹo kim cương, đụng chúng, nhiếp chính vương, vốn chính là cố ý. Quan hệ giữa đường đường và nhan nghiên dương cung bà kiếm, thời dụng điểm này để hai phim chiếu cùng nhau, nhất định có thể kéo rating kẹo kim cương lên. Kẹo Kim Cương quay sau, Nhiếp Chính Vương cần một tháng, nhưng mà Kẹo Kim Cương là một bộ phim thần tượng cốt truyện đơn giản, kịch bản cũng không dài. Nhiếp Chính Vương có tổng cộng 72 tập, nhưng Kẹo Kim Cương chỉ có 28 tập cho nên dù đóng máy sau nhưng vẫn đủ thời gian cắt ghép một nội dung hoàn chỉnh. Gần đây thấy Nhiếp Chính Vương bị xì sói mỗi ngày trên hot search, đạo diễn nhân cơ hội này mạnh mẽ tuyên truyền cho Kẹo Kim Cương. Đường đường, Mỹ Việt cùng các diễn viên khác cũng bị bắt chạy đi tuyên truyền, ngoại trừ chạy ra ngoài gặp mặt tuyên truyền còn phải lên những game show có rating cao. Đường đường ngược lại rất vui vẻ bởi vì ghi hình xong chương trình này là có thể hạ màn tiết mục tuyên truyền rồi. Gần đây vì chạy thông cáo mà cô chạy khắp cả nước, chạy muốn sấp mặt. Quay xong, anh cơ chưa được nghỉ ngơi đã chuẩn bị thi cuối kỳ thi xong lại bị chụp đi tuyên truyền, đường đường bận rộn hơn một tháng cô chỉ gặp Minh Thiếu Diễm có một lần. Quá đáng nhất chính là bởi vì gần đây quá bận, có khi thời gian gọi điện thoại cũng không có Hôm nay may mắn, chương trình quay ở thành phố S, chờ quay xong là có thể về nhà, sau đó hưởng thụ kỳ nghỉ đông thanh thản Hoàn mỹ, game show quay trong nhà, có người chủ trì chỉ, chỉ dẫn, nhóm khách mời đều rất thoải mái Chỉ là dù sao đây cũng là vì tuyên truyền phim mới nên nội dung chủ yếu là liên tục tạo nhiệt độ cho couple kẹo gạo Tại trường quay có 95% là fan của bọn họ, lúc hai người vừa bước ra tiếng thét chói tai liền vang lên không ngừng, có thể thấy trường quay rất nhiệt tình. Vốn dĩ quan hệ của đường đường và mễ Việt rất tốt, nhưng hình thức ở chung luôn khiến người ta cạn lời. Từ đầu đến cuối chương trình, người xem tại trường quay đều bị hai người chọc cười đau bụng. Người chủ trì cũng cười không ngừng, chớp chớp mắt người chủ trì ném ra một chủ để làm các fan hứng khởi. Người chủ trì hỏi hai người, hai người có đặc biệt hiệu gì cho đối phương không, hoặc là ghi chú đặc biệt gì trên điện thoại không? Vừa nói xong, fan ở hiện trường gần như lật đổ trường quay. Đường đường chưa kịp trả lời, mễ Việt đã đoạt trước, đương nhiên là có. Tiếng hét ở trường quay càng lớn hơn. Đường đường hít mắt nhìn mễ Việt, mễ Việt làm bộ sợ hãi, đừng hù tôi, tôi không sợ cậu đâu. Mọi người lại cười vang, đường đường nhớ ghi chú mình đặt cho mễ Việt thật ra có chút xấu hổ. Nhưng nhìn bộ dạng khoe khoang của Mễ Việt cô cũng không phản đối Muốn xem thì xem, dù sao người mất mặt không phải cô Thấy Đường Đường và Mễ Việt đều không phản đối Nhân viên công tác đến hậu trường cầm điện thoại của hai người tới Mễ Việt nóng lòng muốn khoe trước Thế là trong ánh mắt chờ mong của mọi người Đường Đường gọi Mễ Việt Điện thoại vang lên, máy quay dừng trên điện thoại Mễ Việt Ghi chú hiện ra, trường quay cười rộ lên Đường Đường quay đầu qua nhìn biệt danh Mễ Việt đặt dài vậy à thưa tình giả ý cầu huynh đệ, đường đường không lời để nói. Mọi người cười đau bụng, người chủ trì cũng cười chảy nước mắt. Phong cách của hai người này đúng là ngộ nghĩnh, mễ Việt luôn miệng gọi đường đường là anh em còn chưa tính, bây giờ đến ghi chú điện thoại cũng thành cầu huynh đệ. Vẻ mặt mễ Việt khoe khoang nhìn đường đường. Ban đầu đã nói anh em tốt phải đồng lòng, ai thoát độc thân trước là con cậu ai biểu cô có bạn trai trước. Có điều lúc người chủ trì hỏi vì sao đặt như vậy. Mễ Việt chỉ bịa đại một nguyên nhân cho có trách đường đường quá xấu xa, suốt ngày ước hiếp cậu ba lơ la. Mễ Việt bịa như vậy mọi người đều cười vui vẻ, sau khi mễ Việt nói xong liền đến lượt đường đường. Mễ Việt ngược lại rất yên tâm, tuy mỗi lần hai người nói chuyện với nhau đều như chó với mèo nhưng cậu cảm thấy đường đường là một bạn gái rất thiện lương, rất thục nữ. Điện thoại vừa thông, điện thoại đường đường hiện ra ghi chú, ngắn ngồi vài giây cả trường quay càng cười lớn hơn nữa. Mễ Việt quay đầu qua nhìn, trên màn hình hiện ra ba chữ to. Ngu Như Bỏ, Mễ Việt, người chủ trì ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng cười. Đường Đường chậm rãi cất điện thoại, chớp chớp mắt nhìn Mễ Việt hài lòng chưa. Mễ Việt không lời để nói. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười vang lên không dứt, Mễ Việt nghe tiếng cười mà muốn phát điên, cậu cậu thật chơi chó. Để xứng với cái tên hưa tình giả ý cậu huynh đệ chứ sao. Đường Đường nói, Cả trường quay càng cười lớn hơn, người chủ trì tin tưởng chương trình số này phát sóng rating sẽ cao kỷ lục. Mễ Việt thật sự bị cái tên này đà kích, ghi hình xong cậu còn đuổi theo đường đường liên tục lên án, cậu nói xem cậu quá đáng không? Cậu thoát FA thì cậu chó phải không? Vứt bỏ anh em cậu nói xem cậu chơi chó không? Tôi nói sai chỗ nào mà cậu xem tôi ngu như bỏ? Không được cậu phải sửa cho tôi. Hai người cãi nhau ở Mỹ ra khỏi studio, người đại diện Mễ Việt vui vẻ xem hai người diễn trò. Nhìn xung quanh, người đại diện của đường đường còn chưa tới, đại diện Mễ Việt định hỏi xem đường đường muốn về cùng không. Chưa kịp nói ra ánh đèn xe từ xa đã chiếu tới, người đại diện nhìn lướt qua đã bị chiếc xe lộng lẫy hấp dẫn. Chiếc xe thật CMN đẹp, chiếc này lên tới 8 con số thì phải. Mễ Việt càn quấy cũng nhìn thoáng qua chiếc xe đang chạy tới, nhìn qua một cái xong lại nhìn qua lần nữa. Đờ mờ, sao nhìn quen mắt vậy? Lại nhìn một lần nữa, đây không phải là siêu xe cậu giúp đường đường mua tặng bạn trai à? Cho nên là, bạn trai đường đường tới đón cô. Không được cậu phải nhìn xem là thần thánh phương nào đã hại cậu và đường đường biến thành hư tình giả ý cầu huynh đệ. Mễ Việt Hùng dũng ngoai về, khí phách hiên ngang đi qua, sau đó nhìn người trên xe đi xuống. Choáng váng, đây không phải là minh đồng sao? hoang mang quay đầu nhìn đường đường, chú cậu và bạn trai cậu quan hệ tốt ha, đến xe cũng cho mượn chạy. mươi 95, kêu cậu ngốc cậu đúng là ngốc như bò. Đường đường sừng sốt sau đó nhìn mễ Việt vẫn ngốc nghếch như cũ trong mắt cười xấu xa. Tiểu mễ, nhìn kỹ. Mễ Việt theo bản năng hỏi, nhìn cái gì, đâu phải tôi chưa gặp chú nhỏ cậu. đây đường đường đến trước mặt Minh Thiếu Diễm kéo cả vạt của hắn, nhẹ nhàng nhón chân lên hôn lên môi Minh Thiếu Diễm một cái. mễ việt choáng váng đường đường nhìn mễ việt há hốc mồm mà vui muốn chết hai mắt minh thiếu diễm chứa vài phần ý cười người trầm ổn như hắn chợt nghĩ tới bản thân đã ăn không ít giấm từ tên nhóc này bây giờ nhìn mễ việt đứng ngốc lăng ở đằng kia trong lòng vui hẳn lên vì thế bạn học mễ tâm hồn nhỏ bé mềm yếu chơ mắt nhìn đường đường hôn minh thiếu diễm một cái sau đó minh thiếu diễm cắn lại đường đường cậu cậu cậu cậu cậu các người ha ha ha ha ha ha Đường đường cười không ngừng, tôi đi đây, tạm biệt. Tạm biệt cái quỷ gì chứ, cậu đừng đi. Mễ Việt táo bảo muốn lôi kéo đường đường hỏi đến cùng, nhưng thấy người đàn ông anh Tuấn đang ôm đường đường, cậu nuốt nước miệng ngoan ngoãn ngầm miệng. Tạm, tạm biệt, xung quanh không ít người, đếm sơ qua cũng hơn 20 người, ai cũng bị Minh Thiếu Diễm và đường đường làm khiếp sợ. Nhưng đây là đài truyền hình, ở đây có ai không biết Minh Thiếu Diễm? Dù hiện tại thấy bí mật động trời này, họ cũng không dám nói ra ngoài. Chờ đường đường và minh thiếu diễm rời khỏi Lúc này một đám mới ẩm ĩ lên Đó không phải là minh đồng của thánh ngu à Khó trách thánh ngu nâng đường đường lên tận trời Vẻ ngoài đường đường đẹp như vậy Dù không có minh đồng công ty cũng sẽ toàn lực nâng đỡ Hơn nữa đường đường rất biết tiến lên Giới giải trí thiếu gì người vẻ ngoài kiểu này Nhưng chỉ có mình cô ấy nổi tiếng Rốt cuộc vẫn phải có người chống lưng Thiếu gì người Cậu thử tìm ra người thứ hai đi Tìm được mới lạ tiếng nghị luận của mọi người càng lúc càng xa, mễ việt và người đại diễn đều chết lặng. vừa lên xe, mễ việt liền gửi uý chat hỏi đường đường chuyện vừa rồi. aha ah ha ha, như cậu đã thấy đó, đó là chú cậu, chú thì sao, chú thì không thể làm bạn trai à? đường đường ngồi trên ghế phó lái, vừa nói chuyện với minh thiếu diễm vừa nhắn tin với mễ việt. khi dễ mễ việt là chuyện vui vẻ vô cùng, mễ việt bên kia im lặng thật lâu, có lẽ đang chậm rãi tiêu hóa đoạn tình cảm cấm kỵ này. Cả buổi trời mới gửi lại một tin, ai muốn yêu đương thì yêu đương, nhưng đừng kết hôn. Đường đường định trả lời, mễ Việt đã gửi thêm một tin nhắn. Sinh con sẽ biến thành 250, đồ ngốc. Đường đường, không lời để nói. Có thể sẽ là một con gà nhỏ đó. Thật xin lỗi, tôi không nên nói con gái cậu như vậy. Có phải hình tượng của tôi trong lòng cậu bị hủy rồi không? Hẳn là không đâu, hai ta là anh em mà. Đường đường, không lời để nói. Cậu nên câm miệng đi, quên đi, không đùa mễ Việt nữa Tuy lời nói của cậu trông không tốt tẹo nào, nhưng tóm lại vẫn xuất phát từ ý tốt Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, là giả thôi Cậu đừng gạt tôi, anh em tốt của nhau, ai nói dối là con cậu Mở ngoặc vuông chấm hỏi Thật à, thật mà cháu gái thật đã đón về rồi Sau một hồi đường đường giải thích cuối cùng bạn học mễ cũng chịu tin Nghe xong đoạn tình cảm từ chú cháu đến người yêu của bọn họ, mễ Việt cảm thán, hai người như vậy cũng đến với nhau được còn tôi và nữ thần có phải hết hy vọng rồi không? Có mà, nhất định là có tự tin theo đuổi tình yêu đi anh bạn. Anh em tốt, nháy mắt cả người đầy động lực, được ngày mai cậu sẽ bắt đầu nỗ lực học tiếng Anh đã bờ giờ ngày trước phải bước tiếp về phía nữ thần. Khóe mắt Minh Thiếu diễm thấy nụ cười bên môi đường đường, ý cười trong mắt không giảm nhưng giọng nói lạnh lùng. Nhắn tin với mễ Việt. Ừm, vui quá nhỉ, đường đường bỏ điện thoại xuống, ghe nà. Ừ, còn nghiêm trang thừa nhận như vậy, thật đáng yêu. Nếu không phải bây giờ Minh Thiếu Diễm đang lái xe, đường đường thật sự muốn hôn hắn một cái. Ghi hình xong đã 10 giờ tối, bây giờ sắp qua 11 giờ rồi, Minh Thiếu Diễm nhìn đường đường đang không giấu nổi buồn ngủ bên cạnh mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Không mệt đường đường mở mắt dùng tay xoa xoa cửa sổ. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng không lâu nữa là đến Tết rồi. Năm ngoái cô còn ở nước ngoài quay chương trình, nghĩ tới Minh Thiếu Diễm cô đơn ở nhà liền chạy về. Khi đó rốt cuộc cô xuất phát từ tâm trạng gì trở về nhỉ, là không muốn Minh Thiếu Diễm cô đơn, hay chỉ đơn thuần muốn gặp hắn. Lâu lắm rồi, đường đường không nhớ nữa. Xe chậm rãi chạy tới cửa, đã hơn 12 giờ đêm, dì Trình lớn tuổi quá giờ sẽ không ngủ được nên dì đã nghỉ ngơi sớm rồi. Cả căn biệt thự tối đen như mực, Minh Thiếu Diễm đang muốn bật đèn thì đường đường đột nhiên nhào tới. Minh Thiếu Diễm theo quán tính xoay người ôm lấy cô, đường đường ngẩng đầu hôn quai hàm Minh Thiếu Diễm một cái. Đôi mắt trong bóng đêm của Minh Thiếu Diễm lập tức bốc lên ngọn lửa nguy hiểm. Hai tay rắn chắc vòng xuống đùi đường Đường nhẹ nhàng ôm cô lên. Chân thon dài của đường đường tự nhiên quấn bên hông Minh Thiếu Diễm. Đôi mắt dần thích ứng bóng tối, hình dáng bàn trà, sofa dần hiện ra, đường đường hô nhỏ một tiếng, chợt nhớ tới gì trình đã ngủ, sợ tới mức che kín miệng. Minh Thiếu Diễm bị động tác nhỏ đáng yêu của cô chọc ngứa ngáy, hắn ngẩng đầu hôn xương quai xanh đường đường. Sau đó hai người ngã xuống sofa trống rỗng. Trong bóng đêm yên tĩnh tiếng ghế sofa vang lên nho nhỏ, tiếng vải vóc cọ sát hòa hợp nho vang lên đầy kích thích. Môi lưỡi đan sen, tiếng thở dốc ái muội, đường đường cầm lòng không đậu ôm lấy cổ Minh Thiếu Diễm, hai chân quấn quanh eo hắn. Cả người cô mềm ra như vũng nước, hai mắt đầy xuân sắc trong bóng tối cũng không giấu được nét hờn rỗi và quyến rũ. Quả thực là một nàng yêu tinh. Minh Thiếu Diễm bóp vòng eo thon nhỏ của đường đường, môi càng rời xuống. Lửa nóng triền miên tre đi giác quan hai người, nghe không được nhìn không thấy thẳng đến khi xung quanh sáng ngời âm thanh mơ hồ của dì Trình nổ tung bên tai đường đường. Tên trộm muốn vào đây kiếm tiền à? Đường đường sợ tới mức cứng đơ cả người. Dì Trình vẫn chưa biết chuyện của cô và Minh Thiếu Diễm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dọa đến gì ấy thì sao? a a a không muốn sống nữa. Lúc này dì Trình mới thấy hai người trên sofa choáng váng Đường đường bây giờ thành con rùa rụt cổ quần áo hơi lộn xộn nhưng cũng chỉ nhiêu đó mà thôi Mình thiếu diễm bình tĩnh nói với dì Trình đánh thức gì Dì Trình dì mộng du Dì về phòng Nói xong còn săn sóc tắt đèn Sau đó lần mò về phòng mình Nhẹ nhàng đóng cửa lại tựa như sợ khuấy rầy đến hai người Mình thiếu diễm cúi đầu lôi đường đường đang co rúm ra ngoài Nhéo nhéo khuôn mặt nóng bỏng của cô thẹn thùng không có, cổ họng Minh Thiếu Diễm truyền ra tiếng cười trầm thấp ôm cả người đường đường vào trong ngực em sao vậy? có phải gì trình thấy sợ không? giọng đường đường giàu dĩ. bây giờ so sánh trông gì trình không sợ chút nào, ngược lại là em đó. Minh Thiếu Diễm sửa sang lại tóc mái cho cô anh đã sớm nói với gì ấy rồi, đừng sợ. đường đường ngẩng người, lúc nào vậy? Minh Thiếu Diễm bế người ra khỏi sofa, ngày mai lại nói cho em. Đường đường không nói gì chỉ thuận theo vùi mặt vào bả vai Minh Thiếu Diễm. Vì thế Minh Thiếu Diễm phát hiện cô bạn gái nhỏ luôn chủ động sao sao đêm nay lại ngoan ngoãn hơn bình thường. Mềm mại như con thỏ con mặc hắn làm gì thì làm. Cảm giác thật mới lạ. Hôm sau, đường đường từ gì trình biết được Minh Thiếu Diễm nói hắn cưỡng ép cô cho gì ấy. Đường đường nghe xong cả người trầm ngâm thật lâu. Có lẽ lớn tuổi rồi nên dễ cảm động hơi muốn khóc. Rốt cuộc đường đường đã có thể nghỉ ngơi, mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, muốn có bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu Game show quay cùng mễ Việt lần trước phát sóng trước hai ngày kẹo kim cương, ra mắt Vốn dĩ rating chương trình này đã không tồi, mỗi lần mời minh tinh lưu lượng đến đều nổi lên một lần Thành công nhất trong năm trước là tập của hai người mới nổi tiếng, nhưng so với lần này nhiệt độ càng nồng nhiệt hơn Rating cao chót vót là một chuyện chủ yếu là chương trình hay Bốn vị khách mời đều là tuấn nam mỹ nữ, vốn dĩ đã đẹp mắt hơn nữa quan hệ giữa mọi người đều tốt, ở chung rất dễ chịu, đặc biệt là hai người kẹo gạo. Vẫn là phong cách ngứa ngẩn quen thuộc, mọi người cười đau bụng. Xem một hồi chỉ cần lời mễ Việt nói mọi người đều buồn cười. Bầu không khí của cả chương trình hầu như đều vui vẻ, đặc biệt là đoạn xem ghi chú tên lẫn nhau. Xem tại trường quay đã rất buồn cười, có hậu kỳ vào độ buồn cười càng cao hơn, trong khu bình luận lúc nào cũng có dòng ha ha ha. Chờ chương trình chiếu xong, không ngoài dự đoán lên thẳng hot search. Người xem qua đều tỏ vẻ cười từ đầu đến cuối cười không ngừng nghỉ. Fan hai nhà cũng vô cùng hài hòa bởi vì quan hệ hai người thật sự rất tốt, dù không phải người yêu thì chắc chắn cũng là bạn trí cốt. Quan hệ không tốt thì sao để tên ghi chú như vậy? Một chương trình giải trí đem kẹo kim cương, nóng hơn chút mà các fan luôn chờ đợi bộ phim càng gấp không đợi nổi. Cuối cùng đã tới ngày 1 tháng 2, tối 7 giờ 35 phút kẹo kim cương chính thức phát sóng. Dì Trình muốn kéo đường đường và Minh Thiếu Diễm cùng xem tivi, nhưng đường đường thế nào cũng không chịu. Ngồi kế bên Minh Thiếu Diễm xem bản thân yêu đương với mễ Việt thật quá quỷ dị Đang định lên lầu lại bị Minh Thiếu Diễm túm xuống. Cùng xem đi, đường đường không được. Vậy em muốn lên lầu lén xe mà. Đường đường không lời để nói. Cô thật sự nghĩ như vậy. nhưng hình như càng quá đáng thì phải đường đường rối rắm hai giây sau đó quyết đoán đi theo minh thiếu diễm ngồi trong phòng khách dì trình nhìn đường đường ngoan ngoãn xuống lầu cùng minh thiếu diễm hai mắt vui vẻ cong lên thành một đường cuối cùng bộ phim cũng phát sóng bây giờ đang phát ca khúc chủ đề đường đường nghe nghe chợt cảm thấy giọng này có chút quen tai một lát nữa đến phần giới thiệu bài hát được lắm là bách thần hát cô hoàn toàn không biết Đường đường nghĩ nghĩ mở Weibo ra quả nhiên thấy Bách Thần đã đăng bua bài hát này là bài do chính Bách Thần soạn nhạc viết lời, sau đó biểu diễn. Nghe khá hay, tuy cô vẫn không thích Bách Thần nhưng anh rất có tài trong lĩnh vực âm nhạc. Tầm mắt tiếp tục nhìn lên tivi bộ phim mở đầu bằng cảnh mễ Việt và một đám bạn cùng lớn nói nói cười cười, nói một câu khái quát thì đó là phần giới thiệu nam chính. Bạn bè vây quanh các cô gái thích nam chính, điều kiện gia đình tốt và thành tích nổi trội hơn người. Mễ Việt thật sự rất thích hợp vai diễn này, hơi thở thiếu niên toát lên cả người cậu. Đoạn giới thiệu nam chính kết thúc, phân đoạn giới thiệu nữ chính bắt đầu. Lúc quay đường đường không có cảm giác gì nhưng bây giờ xem TV, nhìn cô như nghệ sĩ nhạc rốp áo khoác đen, tóc buộc đuôi ngựa, mắt trang điểm đậm chạy trên chiếc xe máy hầm hố vào trường học. Đường đường cảm thấy cả người nóng muốn nổ, trông thật ngốc, đường đường hít sâu một hơi mở bình luận trên điện thoại kết quả màn hình toàn nói thật đẹp trai, ngầu quá. Đường đường có chút hoài nghi cuộc đời Vì thế mang theo cảm giác xấu hổ này đường đường chậm rãi nhập tâm vào cốt truyện Thật ra đúng là khá đẹp Bất giác hai tập đã kết thúc bản thân vẫn có chút chưa đã thèm Đường đường không nhận ra bản thân có yêu cầu đối với phim truyền hình cao hơn người bình thường rất nhiều Cô cảm thấy vừa thì với người khác mà nói chính là tuyệt vời Rating ngày ra mắt của kẹo kim cương Vượt qua tập đầu của nhiếp chính vương đạt được thành tích 2.2 Mà hưởng ứng của người xem cũng cực kỳ tốt. mươi 96 là một bộ phim tình yêu thần tượng dàn diễn viên đều là những gương mặt trẻ không giàu kinh nghiệm nên cả fan và người qua đường đều không yêu cầu cao đối với bộ phim này. Rất nhiều người chỉ định xem thử một chút thôi, không ngờ xem xong hai tập lại thấy không đủ. Nội dung rất đơn giản nhưng không hiểu sao rất thu hút. Đầu tiên phải nói về diễn viên chính, nam cực kỳ đẹp trai, nữ cực kỳ xinh đẹp, hai người vô cùng phù hợp với miêu tả trong tiểu thuyết, y như từ trong sách đi ra, đặc biệt là đường đường. Tuy lúc trước có xem video đường đường chạy xe máy, nhưng lần đó vẫn không rõ ràng như lần này. Bây giờ nhìn xe chạy nhanh như chớp tới trước cổng trường, sau đó soái khí dừng xe chân dài vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không trung. Có người cắt đoạn này ra làm ảnh động rồi đăng lên mạng tiêu đề ghi chân chơi năm sao. Sao chân chơi năm, là một từ ngữ mạng Trung Quốc hiểu đơn giản là một câu khen chân đẹp. Quá là ngầu, ngay cả lớp son phấn dày trên mặt trong cũng không khó nhìn. Ngay tập đầu đã thể hiện phong cách khác người của nữ chính vô cùng nhuần nhuyễn. Có điều tập này Mễ Việt diễn cũng rất tốt. Mễ Việt đóng vai một chàng trai anh tuần ấm áp, khi đang được mọi người vây quanh, ánh mắt cố ý vô tình dừng trên người nữ chính, sau đó sinh ra hứng thú đối với cô gái kỳ lạ này. Sau đó nội dung chuyển biến bất ngờ, không ai ngờ cô gái mạnh mẽ, ngầu như cô khi ở nhà lại thành một kẻ không ai thích. Nữ chính tẩy sạch lớp phấn đậm, trên mặt sạch sẽ, lông mi nhỏ dài rõ ràng, trên người khoác một bộ đồ ngủ mềm mại làm lộ ra cổ tay nhỏ nhắn tái nhợt. Vẻ ngoài của cô khác hoàn toàn với hình tượng ban ngày. Phần đoạn này làm mọi người đồng cảm nữ chính, đồng thời càng thêm ghét nữ phụ bạch liên hoa. Tuy diễn xuất của Đồng Lộ có kém đường đường nhưng muốn diễn vai một cô gái xấu xa đầu óc đơn giản vẫn rất dễ dàng. Diễn hay, người xem càng hưởng ứng mạnh, độ phổ biến càng cao. Sau đêm ra mắt từ khóa liên quan đến kẹo kim cương, chiếm 4-5 cái trên hot search. Một cái là ca khúc chủ đề do bách thần hát, hai cái là về vai chính, cuối cùng là nội dung bộ phim. Mễ Việt và Đồng Lộ đã đóng phim mấy lần, nhưng Đường Đường là lần đầu tiên đóng phim. Chỉ cần người đã xem phim nhất định sẽ chấm điểm biểu hiện của Đường Đường trong hai tập đầu là 95 điểm. Phim đầu tay đã có thể diễn như vậy đã vô cùng xuất sắc. Bây giờ có rất nhiều diễn viên đóng phim nhiều năm có khi còn không bằng Đường Đường. Các fan Đường Đường ban đầu còn lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có quỷ mới biết bọn họ khẩn trương thế nào, vừa chờ mong vừa sợ hãi. Cũng may Đường Đường lại một lần nữa chứng minh bản thân. Tuy kẹo kim cương, là một bộ phim đáng mong đợi, nhưng dù sao cũng là phim thiếu đầu tư, hơn nữa cũng không có đạo diễn lớn phụ trách quay nên so ra vẫn kém độ chờ mong hơn, nhiếp chính vương. Có điều may là fan diễn viên chính hùng mạnh, còn có những người vì thất vọng với, nhiếp chính vương, nên chuyển qua đây xem. Bởi vậy dù rating mở màn không vượt qua, nhiếp chính vương nhưng cũng vô cùng khả quan. 1,78% Lúc trước tập đầu, nhiếp chính vương phát sóng rating hơn 2%. Sau đó, hai phe như nước với lửa là phen đường đường và phen nhan nhiên lại ầm ĩ lên. Mở màn đã và sấp mặt nhiếp chính vương rồi. Nhan nhiên là diễn viên hàng đầu trong nước. Diễn viên hàng đầu sẽ chừng mắt gào thét. Phen hai bên cãi nhau khi thế ngất trời. Phen nhan nhiên trước sau không phục bọn họ không tin đường đường diễn tốt như vậy. Càng không tin đường đường sẽ không sơ hở chỗ nào đó. Kết quả gần như dùng tốc độ nhanh nhất xem qua cũng không tìm ra được chỗ nào diễn sai. Dù sao thì một bộ phim thần tượng như vậy, nếu đường đường diễn không tốt vậy thật mất mặt. Các fan nhan nhiên không tìm được ảnh dìm của đường đường, nhưng ảnh dìm của nhan nhiên thì nhan nhản trên mạng hết tấm này tới tấm khác sinh ra. nhiếp chính vương, vẫn tiếp tục chiếu, diễn xuất của nhan nhiên đã có tiến bộ hơn chút nhưng vẫn thua xa người khác. Hiện tại fan nhan nhiên chỉ có thể kiên cường so rating tập đầu với các fan đường đường, nhưng ngoại trừ cái đó chẳng còn gì để so nữa. Rating hiện tại của Nhiếu Chính Vương đã tụt dưới 1% rồi. Bọn họ chỉ có thể tự mình an ủi, nói không chừng kẹo kim cương, cũng giống vậy, bây giờ được 1,78% lỡ như mấy ngày nữa sẽ dần giảm xuống thì sao? Cuối cùng còn thấp hơn cả, Nhiếp Chính Vương. Kết quả thời gian trôi qua, Nhiếp Chính Vương đã không thể mỗi ngày xuất hiện trên hot xuất nữa, ngược lại kẹo kim cương, lên hot xuất càng ngày càng nhiều. Ai ai cũng bàn luận rôm giả, nhấn vào tài khoản xem thử thật sự không phải là mua thủy quân. Là người xem chân chính, bọn họ khen cốt truyện có ngọt có ngược xúc động lòng người còn khen diễn xuất của đường đường hôm nay lại tốt hơn hôm qua. Những cảnh khóc đầy cảm xúc khiến người xem cũng rơi lệ. Có vài anti-fan của đường đường quả thực muốn khóc bọn họ vốn muốn bôi đen đường đường nên vào xem kết quả xem một hồi bản thân cũng mê mẩn luôn. Rất nhiều fan đường đường kỳ vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. May mắn rating kẹo kim cương, sau 3 ngày phát sóng đã chính thức trên 2%, và lượng theo dõi vẫn tăng đều đặn. Fan đường đường và mễ Việt tăng nhanh kinh khủng. Lượng fan trên Weibo tăng lên 6 con số mỗi ngày, đặc biệt là đường đường, độ phổ biến của cô tăng lên chóng mặt. Mọi người kinh ngạc cảm thán diễn xuất của đường đường tiến bộ tất nhiên ban đầu cô đã diễn rất tốt rồi. Nhưng làm mọi người cảm động nhất chính là cảnh nam nữ chính chia tay. Cô gái luôn kiên cường, lần đầu tiên nhận ra bản thân đã thích một người, nhưng cô đã dùng sai cách khiến người đó tổn thương. Trong ngày mưa mù mịt người cô yêu nhất đời này cuối cùng cũng bỏ cô mà đi. Đường đường xem phim cùng dì trình, dì trình đã hơn 50 tuổi còn khóc rối tinh rối mù. Huống chi là mấy cô gái nhỏ thích xem phim, cùng ngày trên mạng đều than cốt chuyện quá ngược tâm cảnh khóc của đường đường cũng được các fan cắt ra. Khi bị vạch trần, sự hoảng sợ lấp đầy trong ánh mắt cô, nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Cuối cùng hy vọng tan vỡ, nỗi tuyệt vọng kéo cô vào hố sâu không thể cứu vãn. Ban đầu còn cô nén không khóc đến thầm lặng rơi nước mắt cuối cùng khi người yêu đi mất cô không kiềm chế nữa. Tiếng khóc tê tâm liệt phế, đau đớn đến tận cùng, ngay cả thân thể cũng không ngăn được run rẩy. Đường đường diễn cảnh khóc có thể nói là xuất thần. Cô đã quay rất nhiều kiểu khóc còn khó hơn, cảnh khóc vì tình cảm không còn là loại đơn giản nhất, đường đường xử lý nhẹ nhàng lại hoàn mỹ. Người xem phim cũng rơi nước mắt như đường đường trong phim, muốn ngừng cũng không ngừng được. Có người cắt đoạn này ra đăng lên bua xin các người hãy xem cảnh khóc này đi. Rất nhiều người không xem phim, nhưng sau khi xem xong hai mắt đều cay cay muốn khóc. Hôm sau trên bê chạm có người lại đăng một video so sánh lên cùng một cảnh diễn, mọi người thích ai hơn. Chủ nhân bài này nhất định là người thích kiếm chuyện những cảnh cô liệt kê ra đúng lúc có cả đường đường và nhan nhiên. Đoạn của đường đường là cảnh khóc này còn nhan nhiên là một phân đoạn cô khóc khi biết tin nam chính gặp nạn trong nhiếp chính vương. So với đoạn tình cảm tuổi học trò này của đường đường thì đoạn diễn của nhan nhiên càng phải xử lý phức tạp hơn. Bởi dù sao bối cảnh cũng là hỗn loạn giang sơn quốc gia, bầu không khí được xây dựng càng thêm bi thương. Có điều, đường đường diễn cảm xúc hơn nhan nhiên. Đường đương là tình cảm dần dần tăng lên cuối cùng mới tràn ra ngoài, cách diễn tự nhiên khiến người ta dễ sinh đồng cảm. Nhưng đoạn diễn kia của Nhan Nhiên, sau khi biết nam chính chết cô cứng đờ đứng tại chỗ, gần như không có sự gia tăng cảm xúc vừa vào đã biến thành bộ dạng chết lặng Đối lập quá rõ ràng. Chỉ là sau đó chủ thuyết còn cắt một cảnh khóc khác của Nhan Nhiên. Nếu không phải hai khuôn mặt giống nhau như đúc mọi người đều không thể tin đây là một người. Cùng với các loại so sánh ra đời, rating, nhiếp chính vương tiếp tục giảm xuống, bây giờ thấp còn 0,7%. Mà sau khi nam nữ chính trong kẹo kim cương chia tay, bộ phim Nginh đón lượng người xem tăng lên không ngừng, rating trực tiếp kéo lên 2,55%. Đám người không thích đường đường không thể thấy cô bị hát hồi, ngược lại thấy đường đường giành được một lương fan lớn. Năm năm sau, nam nữ chính đều đã trưởng thành. Thiếu niên tỏa nắng ngày nào đã thành một người đàn ông ít nói lạnh nhạt còn thiếu nữ lạnh lùng lại biến thành một ngự tỷ hoạt bát nóng bỏng. Lúc này mễ Việt chỉ thay cách ăn mặc bằng tây trang và tóc vuốt ngược lên trong khi đường đường thay đổi một trời một vực. Mái tóc đen được buộc gọn gàng nay đổi thành màu màu nâu cuộn sóng lớn. Ngữ quan vốn diễm lệ được trang điểm tinh xảo càng thêm bắt mắt môi đỏ như lửa dưới đôi chân thon dài là giày cao gót trên người mặc lễ phục phác họa ra thân hình hoàn mỹ. Cánh mắt cô không lạnh băng như quá khứ nữa, khi cười rộ lên bên trong đầy ánh sáng. Mà thứ mọi người kinh ngạc nhất là, khí chất trên người đường đường chuyển biến. Từ một cô gái nhỏ biến thành một người phụ nữ dày dặn như bây giờ. Thanh lịch tự tin, quyến rũ, còn có khí chất không nói nên lời. Tuy mễ Việt diễn cũng tốt nhưng nói thật lòng, chuyển biến của đường đường thành công hơn cả mễ Việt. Nhìn đường đường trong màn ảnh, nhìn đôi mắt trải đời kia ai có thể tin cô gái này thật ra mới 19 tuổi. Đoạn sau của bộ phim đã hoàn toàn đổi thành phim đô thị, có vài người xem nói biến hóa quá nhanh không thích ứng kịp nhưng lại cảm thấy giữa người trưởng thành tràn ngập cám dỗ và tình dục. Tình tiết thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sau khi đường đường trưởng thành, biểu hiện so với thời thiếu nữ càng tốt hơn. Có lẽ độ tuổi này có nhiều chỗ để phát huy diễn xuất. Lại có lẽ nữ chính trưởng thành cũng giống như đường đường mới ra trường, cho nên bây giờ muốn thể hiện một mặt khác của bản thân. Các fan đường đường nói, họ yêu chết cái cách đường đường ra vẻ ta đây trước mặt người khác, nhưng trước mặt nam chính lại ra vẻ mềm mại khiến người ta đau lòng. Đến những tập này, diễn xuất của đường đường khiến mọi người phải nói là khiếp sợ. Ai cũng công nhận cô diễn quá đạt ngoại trừ đám anti-fan thì không ai phản bác nữa. Dù đây chỉ là một bộ phim thần tượng, nhưng giống như câu nói của một người nào đó, có thể diễn một bộ phim thần tượng cầu huyết trở nên hết cầu huyết đó nhất định là diễn viên có bản lĩnh. 27 tập phim ngắn ngủi, chưa đến nửa tháng đã chiếu xong, nhưng chỉ ngắn ngủi nửa tháng đã đem địa vị của đường đường trong giới giải trí bay vọt. Cuối cùng rating kẹo kim cương, dừng lại ở con số 2,78%. Ban đầu vốn đầu tư không quá mấy ngàn vạn thế mà bây giờ doanh thu tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lúc trước minh thiếu diễm đầu tư chỉ hai ngàn vạn, hiện tại con số thu về đến chín chữ số. Đường Đường và Mễ Việt là hai diễn viên chính, độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Đường Đường tự mình quản lý huê bua, hầu như mỗi huê bua của cô đều có trên 30 vạn bình luận số lượng chia sẻ càng kinh người. Trong thời gian nửa tháng, năm tạp chí hàng đầu Đường Đường hợp tác với hai còn có rất nhiều nhãn hiệu do Đường Đường làm người đại diện. Hợp đồng ảo ạt gửi tới Thánh Ngu trong tay đái na nắm nhiều tài nguyên đến nỗi làm người ta ghen tị Cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô, bây giờ đã có vài kịch bản lớn đã được tới tay đường đường. Kẹo kim cương kết thúc được 5 ngày thì, nhiếp chính vương cũng tiếp nối theo cuối cùng rating chỉ dừng ở mức 0,62%. Mở màn oanh liệt hơn 2%, bây giờ hiêu quạnh tới mức này. Vốn đầu tư 210 triệu nhân dân tệ bây giờ như mất trắng, mà hy vọng có thể dựa vào bộ phim này để xoay người của nhan nhiên đã hoàn toàn tan biến. Trong giới sẽ không ai dám mời cô đóng phim nữa. Nhan Nhiên đã mất tương lai, đây là kết cục mọi người đều biết Nhưng dù thế vẫn người người tự hỏi tại sao lại biến thành như vậy Đặc biệt là những người đã từng hâm mộ các tác phẩm của Nhan Nhiên Nhưng cuối cùng không ai có thể hiểu được rốt cuộc là tại sao Các fan càng không hiểu trong lòng càng khổ sở Đường đường có hỏi tham qua số tiền Nhan Nhiên phải bồi thường. Số tiền đúng là lớn nhưng nếu trả hết thì cũng dư lại không ít Hoàn toàn đủ để một người thành thơi cả đời Đường đường cảm thấy, sau này có lẽ sẽ không gặp hình dáng đó nữa. Nhưng sự thật chứng minh không thể dùng đầu óc bình thường đi đánh giá hành động của Nhan Nhiên, đặc biệt là Nhan Nhiên đã có chút điên loạn. Gần đây đường đường rảnh rỗi không có việc gì nên chạy đi đón Minh Thiếu Diễm tan làm. Hai người trong gara ngầm thủ thì vài lời kết quả nghe được tiếng tranh chấp. mờ Thanh có chút quen tai, đường đường quay đầu liền thấy bóng người quen thuộc. Bách thần và Nhan Nhiên. Nhan Niên trông rất kích động nhưng hiệu quả cách âm của xe quá tốt đường đường không nghe thấy hai người nói gì Nhưng cô không để chuyện này trong lòng, dù sao cả Nhan Niên và Bách Thần đều không liên quan tới cô Ba ngày sau tạp chí lần trước mời đường đường chụp hình tổ chức một buổi tiệc tối từ thiện dành cho Minh Tinh Đương nhiên đường đường có trong danh sách khách mời, nghe Đái Na nói Bách Thần cũng được mời Đây chính là chiến trường của các ngôi sao Lễ phục của đường đường đã được Đái Na đặt từ sớm, một bộ váy đuôi cá màu trắng bạc ôm lấy thân thể quyến rũ của cô. Giống như đã đi qua vô số lần, đường đường không hề có bộ dạng quá cẩn trọng của người mới, trước máy ảnh mỗi hành động của cô đều hoàn mỹ không tì vết. Khi tiến vào hội trường, đường đường thấy rất nhiều người quen. Bên ngoài tiếng nghị luận rộ lên xôn xao đường đường quay đầu, nhan nhiên cũng đến đây. Bây giờ đang là lúc nào mà nhan nhiên còn dám xuất hiện nổi bật như vậy. Đường đường thật sự không hiểu nhan nhiên nghĩ gì nữa Hội trường hơi một ngạt đường đường muốn ra ngoài hít thở không khí một chút Cô đến phòng vệ sinh đứng một hồi Lúc đang định quay lại thì đụng phải nhan nhiên đang đến Hôm nay nhan nhiên ăn diện lộng lẫy trên người mặc bộ lễ phục định chế cao cấp Đường đường thấy mà tim gì máu Bây giờ tiền nhan nhiên không thể nào ăn xài phung phí như vậy Đương nhiên cô chẳng cần phải nói cho nhan nhiên biết Gật đầu chào một cái, lúc chuẩn bị đi qua nhan nhiên chợt nói, cô và tôi đều là người bên ngoài đến, tại sao ông trời lại bất công yêu đãi cô như vậy? chương 97, bước chân đường đường dừng lại, cô mất 3 giây mới hiểu được nhan nhiên muốn nói gì. Yêu đãi cô, có lẽ nhan nhiên thấy vẻ không thể tin nổi trên mặt đường đường, cô ta nhìn chằm chằm mặt cô từng câu từng chữ hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Đàn ông che chờ cô vẻ ngoài xuất sắc nhất, trong cái giới này càng bỏ lên trên càng cao cái gì cô cũng có, dựa vào cái gì chứ. Cô và tôi đều không phải người ở thế giới này, tại sao cô may mắn hơn tôi nhiều như vậy? Tại sao bây giờ cô hào nhoáng nổi bật còn tôi lại rơi vào tình cảnh này? Đường đường chỉ cảm thấy hoang đường, vô cảm nhìn về phía gương mặt cô quen thuộc nhất đang mang biểu cảm giữ tợn Cô vĩnh viễn không thể tự hiểu ra vấn đề sao. Đường đường lẳng lặng hỏi, tự tôi. Nhan Nhiên cảm thấy buồn cười, tôi làm sai cái gì? Tôi nỗ lực để quen với thân phận này là sai à? Là cô nỗ lực thích ứng với hư vinh tài phú thân thể này mang lại, hay nỗ lực thích ứng trách nhiệm của nó? Đừng đừng hỏi lại, diễn xuất của Nhan Nhiên xuất sắc, vậy cô đã nỗ lực rèn luyện diễn xuất của cô chưa? Nhan Nhiên giỏi nhiều tiếng nước ngoài, cô đã nỗ lực học tập chưa? Nhan Nhiên dùng biết bao nỗ lực mới đứng trên vị trí này, còn cô đã trả giá gì cho nó chưa? Sắc mặt nhan nhiên càng thêm khó coi, sau một lúc mới cười khởi một tiếng, chẳng qua chỉ là một nhân vật giả tưởng mà thôi. Cái gì mà diễn xuất hay, cái gì mà tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Nỗ lực, một kẻ hư ảo thì cần gì nỗ lực. Trong hiện thực không lẽ nhan nhiên thật sự có thể làm được như vậy? Toàn là phen tự tưởng tượng để thỏa mãn thôi. Thế tại sao tôi phải vì một kẻ không có thật mà vất vả? Đường đường chưa bao giờ nghĩ nhan nhiên lại có hoán niệm với cô trong hiện thực như vậy. Có cần không, đường đường không nghĩ ra, sau một lúc trong đầu nảy lên một suy nghĩ hoang đường, cô thích bách thần. Bách thần ở hiện thực, nhắc tới tên bách thần, biểu cảm nhan nhiên càng thêm dữ tợn. Sao cô có thể quên được hôm đó cô hèn mọn tìm bách thần, kết quả bách thần lãnh đạm tới mức không muốn nhìn mặt cô. Nhan nhiên nắm chặt nắm tay, thân thể run nhẹ nhẹ, mày còn dám nhắc đến bách thần. Mày có quyền gì để nhắc tới anh ấy? Mày chỉ là một con ả nữ phụ bị mọi người chán ghét. Người anh ấy thích là tao, cuối cùng cũng chỉ thuộc về tao, mày là cái thá gì mà dám tranh với tao. Tao là vai chính, tao là nhan nhiên, bách thần anh ấy chỉ thích nhan nhiên, anh ấy là của tao. Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều là của tao hết thế mà bây giờ bị một kẻ cắp như mày cướp đi mất. Đường đường theo quán tính lui về sau hai bước, nhan nhiên trước mặt đã điên loạn rồi. Luôn miệng nói nhan nhiên chỉ là một nhân vật giả tưởng, bây giờ lại vì một bách thần hư ảo mà phát điên lên. cái gì mà vai chính vai phụ, đây từng là một quyền tiểu thuyết thật, nhưng bây giờ nó đã là một thế giới mới, chẳng có ai là vai chính cả, cũng chẳng có ai trời sinh là vai phụ. Không ai có thể định đoạt cuộc đời của người khác, người có thể định đoạt nó, chỉ có chính mình. Sao mày không nói tiếng nào hả? Nhàn nhiên nhìn chằm chằm cô cười nhạo nói, không còn gì để nói. Tá khẩu không trả lời được. Nếu tao là mày tao đã sớm. Đường đường không muốn nghe người này nói nhảm nữa. Cơ thể cô cao hơn nhan nhiên một chút, hai mắt cục xuống nhìn thẳng vào đôi mắt điên loạn đối diện. Đường đường đánh gãy lời nhan nhiên, cô cảm thấy cô mới là vai chính. Đường nhiên, đường đường bật cười, cô không đồng ý chuyện vai chính vai phụ này, nhưng nếu nhan nhiên đã tin vào nó như vậy thì cô cũng chẳng ngại mượn quan điểm đó. Không lẽ cô chưa từng nghĩ tại sao cô và tôi đều là người ngoại lai, nhưng tôi lại có thể làm quen với giới giải trí nhanh như vậy. tại sao tất cả mọi người nói cô đóng phim giờ lại nói tôi thiên phú kinh người tại sao cô không hiểu tiếng bồ đào nha còn tôi thì có thể tại sao cô thích bách thần như vậy nhưng anh ta lại không thích cô mà thích tôi hai tay nhan nhiên run rẩy trong lòng đột nhiên này lên sự sợ hãi chưa từng có cô ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt vô cùng tinh xảo trước mặt nhìn cô ta cúi đầu nói bên tai cô bởi vì tôi mới thật sự là nhan nhiên không biết từ đâu tiếng gầm rú vang vọng đầy màng nhĩ Nhan Nhiên không nghe được âm thanh gì khác trong tiếng gầm rú vô tận chỉ có một câu lặp đi lặp lại Tôi mới là Nhan Nhiên, con nhỏ đó, mới là Nhan Nhiên, nó là Nhan Nhiên, câu đó là sao chứ Ý là cô xuyên vào người Nhan Nhiên còn Nhan Nhiên xuyên vào người đường đường Sao có thể, Nhan Nhiên của thế giới này sao có thể biết nội dung tiểu thuyết được Đúng là Nhan Nhiên thế giới này không biết, nhưng mà Nhan Nhiên ở hiện thực lại vô tình đọc được quyển sách này Đường đường thưởng thức gương mặt nhan nhiên từ không tin nổi chuyển sang khiếp sợ. Cô chậm rãi nói tiểu thuyết này do fan của tôi viết về tôi, cô nói xem ai mới là vai chính. Tên tôi từng là nhan nhiên, còn cô thì sao, không lẽ tên cô cũng gọi như vậy. Nhan nhiên cứng đờ tại chỗ, sau một hồi mới điên cuồng lắc đầu, mày gạt tao tao không tin. Mấy thứ như tư lịch, hình tượng của minh tinh đều là giả hết. Nhan nhiên ở hiện thực sao có thể giống trong sách như đúc được. Cô không làm được thì không có nghĩa người khác không làm được Đường đường nhàn nhạt nói, đừng lấy tiêu chuẩn của cô để đánh giá người khác Cuộc sống thoải mái hưởng thụ nhan nhiên cho cô tất cả Nhưng cô không muốn gánh vác bất cứ trách nhiệm gì Không muốn bỏ ra công sức đem tất cả sai lầm đổ lên đầu người khác Bây giờ còn chạy tới đây chất vấn tôi tại sao ông trời bất công Rốt cuộc là bất công với ai hả? Tôi từng là một diễn viên giá trị trăm triệu, một chân bước vào quốc tế kết quả một giấc ngủ dậy biến thành một kẻ nghèo trắng tay, bị toàn xã hội mắng, tôi đã từng nói không công bằng chưa. Còn cô, để tôi đoán xem nào, sau khi xuyên thành nhan nhiên liền ăn xài phung phí, muốn tiêu tiền thế nào cũng được. Chắc trong hiện thực cuộc sống của cô chẳng thoải mái, vẻ ngoài cũng không đẹp bằng nhan nhiên đâu nhỉ. Bây giờ thành nhan nhiên rồi không biết cô sống tốt hơn trước kia bao nhiêu lần. Vậy mà cô còn dám trước mặt tôi nói không công bằng, rốt cuộc là ai không công bằng. Không ai hại cô rơi xuống tình cảnh này cả, đừng oán trời trách đất tốt hơn là lấy chút tiền cuối cùng sống cho tốt đi. Trong hội trường có người kêu đường đường, đường đường ngẩng đầu nhìn lại, là mễ Việt đang đứng vẫy tay đằng kia, làm gì vậy, hoạt động sắp bắt đầu rồi. Tới ngay đây, đường đường cũng không thèm nhìn nhan nhiên một cái, đi thẳng về phía mễ Việt. Sau hôm nay, thế giới kia cái tên kia toàn bộ đều quên hết hiện tại chỉ có một người là Đường Đường. Mễ Việt tới hơi trễ, cố ý tới tìm Đường Đường trò chuyện kết quả Đường Đường không ở đây, có người nói cô tới phòng vệ sinh. Vốn dĩ cậu không nghĩ nhiều, nhưng chờ gần 20 phút vẫn không thấy người. Mễ Việt hơi bất an, lúc này mới cùng trợ lý Đường Đường đi tìm cô kết quả thấy Đường Đường và nhan nhiên đang nói chuyện. Gọi Đường Đường một tiếng. Lúc đường đường đi đến sắc mặt không quá đẹp, mễ Việt hỏi cô làm sao vậy, đường đường mặt không cảm xúc trả lời, không có gì. Cãi nhau với chú nhỏ nhà cậu à. Không có, hai chúng tôi rất tốt đó. Vậy khuôn mặt như đưa đám đó là sao trông như A Khánh Tẩu vậy? Vui vẻ lên, sôi động lên, tích cực lên. Đường đường, đó là tường lâm tẩu. A Khánh Tẩu là một nhân vật trong tác phẩm opera hiện đại Bắc Kinh, Saza Banh. trong tác phẩm a khánh tẩu là người thu thập thông tin kẻ địch đồng thời chăm sóc cho những binh lính bị thương do làm nhiệm vụ tường lâm tẩu là một nhân vật trong tác phẩm lễ cầu phúc của Lộ tấn cả cuộc đời của tường lâm tẩu là một tấn bi kịch mình xin trích lại một câu ngắn tác giả miêu tả nhân vật này khuôn mặt hốc hác nước da vàng xạm thân hình của tẩu như một cái xác không hồn mà sự sống chỉ còn vương lại sót lại lưu lại ở đôi trong mắt đưa đi đưa lại tường lâm tẩu à Dù sao cũng cùng là tầu tử chị dâu, mà. Đúng rồi, tôi chợt nhớ một chuyện trước đây trên mạng có cái ảnh chụp đó là cậu và chú nhỏ nhà cậu đúng không? Hai bọn tôi không có quan hệ huyết thống. Đâu cần có quan hệ huyết thống mới gọi là chú chứ. Người lớn tuổi chút gọi chú cũng được mà chính cậu cũng gọi Minh Đồng nhà cậu là chú nhỏ đó thôi. Nói Minh thiếu diễm như vậy đường đường liền không vui. Năm nay cậu 21 tuổi, Minh Đồng nhà tôi cũng mới 28. Đều là người hai mươi mấy tuổi cậu kêu ai lớn tuổi. Cậu lấy quyền gì để các fan nhà cậu gọi cậu là anh Mỹ Việt còn Minh Đồng nhà tôi gọi là chú, gọi cậu là chú cậu vui lắm mà. Cậu kêu đi, kết quả mặt Mỹ Việt đầy hưng phấn, cậu kêu tôi cảm thấy rất hay đó. Đường đường, không lời để nói. Cút, ha ha ha, Mỹ Việt cười một buổi trời, đi thôi, hoạt động sắp bắt đầu rồi. Hai người cùng nhau trở lại hội trường. Sau buổi tiệc kết thúc mọi người chụp ảnh cùng nhau vẫn không thấy bóng dáng nhan nghiên. Nghe người ta nói thân thể nhan nghiên không khỏe nên về sớm trước rồi. Đến tối, khi tất cả minh tinh giải tán về nhà thì ảnh chụp sự kiện mới công bố lên. Ảnh tạo hình thảm đỏ của người này đến ảnh của người kia cuối cùng là ảnh chụp chung, đó cũng là bức ảnh so kẻ nhan sắc của các minh tinh. Về mặt giá chị nhan sắc đường đường chưa từng thua ai, đêm đó các fan suýt chút nữa là nâng thần tượng nhà mình đến tận trời rồi. Mấy ngày cuối cùng của nghỉ đông, đường đường chẳng muốn làm việc tiếp nữa Từ khi kẹo kim cương, chiếu xong công việc nhiều làm không hết dù đái na đã giảm bớt nhưng vẫn có rất nhiều Đường đường tập trung bận rộn mấy ngày đầu, mấy ngày cuối sống chết không chịu làm Đái na hận sắt không thành thép buồn bực còn trẻ không chịu chăm chỉ vào Sau này thời gian yêu đương còn nhiều mà muốn yêu lúc nào không được Đường đường tận tình khuyên bảo nói chị na, đau lòng cho minh đồng kia kìa Hơn 20 năm chưa yêu đương lần nào, thật khó khăn mới có bạn gái, kết quả đến cái mặt cũng không thấy. Đái na, không lời để nói. Vậy mấy ngày nay chị đưa kịch bản tới để em chọn. Biết rồi, đường đường vui vẻ nói em không đóng phim thần tượng. Biết biết, đái na xua xua tay có thể đóng phim tốt hơn thì đương nhiên không để đường đường đóng phim thần tượng rồi. Hôm sau, đái na liền đưa một đống kịch bản tới. trong lúc minh thiếu diễm không ở nhà đường đường tranh thủ đọc kịch bản chờ buổi tối minh thiếu diễm về kịch bản bị ném sang một bên nghe tiếng động bên ngoài đường đường mang dép lê chạy lạch bạch ra ngoài nhân lúc gì trình bận rộn trong phòng bếp đường đường nhón mũi chân nhanh chóng hôn minh thiếu diễm một cái kết quả bị minh thiếu diễm ôm eo hôn trả về sau đó chóp mũi cọ cọ lên cổ đường đường thơm quá đương nhiên rất thơm rồi bởi vì cô tắm xong còn cố ý thoa sữa dưỡng thì thơm ngát lại không gay mũi mà Lúc đang vào trong cùng Minh Thiếu Diễm thoáng nhìn qua phía chiếc xe đang được chú Lý chạy đi, đột nhiên đường đường có chút ngứa ngáy. Chú nhỏ, em muốn thi bằng lái. Sừng hô này không phải một hai ngày là có thể sửa được, mặc dù Minh Thiếu Diễm cảm thấy rất thích. Sao đột nhiên muốn học lái vậy? Xe anh đưa em chưa chạy lần nào, hơn nữa em muốn đến công ty đón anh nha. trong mắt minh thiếu diễm tràn ra ý cười nhợt nhạt, ngón tay tự nhiên sờ sờ làn da trơn bóng sau cổ đường đường chờ anh tan tầm anh sẽ đích thân chị em được đường đường vừa lòng đẩy minh thiếu diễm lên tầng hai thay quần áo còn bản thân đến phòng bếp giúp gì trình khi ra ngoài liền thấy điện thoại nhận được một đống hình mễ việt gửi tới đường đường hoang mang nhìn đống hình đàn ông cơ bắp lực lưỡng trong điện thoại cậu làm gì vậy kiểu này đẹp không xấu Đường đường không thích dáng người cơ bắp quá nhiều, cô thích kiểu mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ ra có thịt như minh thiếu diễm, có sáu múi là tốt nhất. Mễ Việt lại gửi một đống ảnh cơ bắp khủng bố tới nữa. Cậu cũng thấy xấu phải không, tôi cũng thấy vậy. Tại sao nữ thần nhà tôi chỉ thích kiểu này chứ? Không lẽ tôi thật sự phải tập thành như thế này mới được sao? Đường đường lập tức vui vẻ. Nữ thần nhà mễ Việt đúng là rất thích kiểu này, mỗi người bạn trai của cô ấy đều có cơ bắp khoa trương Tập đi tập đi. Vậy phải tập thành kiểu nào? Cái này, hay là cái này? Minh Thiếu Diễm đằng sau gọi cô một tiếng, lúc này đường đường mới phản ứng lại, hả, gì vậy? Mắt Minh Thiếu Diễm không dấu vết rời khỏi điện thoại đường đường, bình tĩnh nói, ăn cơm. Tới ngay, đường đường buông điện thoại xuống theo Minh Thiếu Diễm vào phòng bếp. Nếu gì Trình đã biết quan hệ của hai người, đường đường cũng không xấu hổ nữa, mỗi ngày cũng không cần lén lút chạy tới phòng Minh Thiếu Diễm. Tối tắm giờ xong nằm lên giường. Minh Thiếu Diễm đọc sách Đường Đường xem kịch bản tuy rất an tĩnh nhưng rất có cảm giác mới lạ. Đường Đường hết sức vừa lòng giờ rất sinh hoạt như bây giờ tuy bình đạm nhưng cô cũng đã hai mươi mấy gần ba mươi rồi, cô rất thích kiểu này. Kết quả hai ngày sau, Đường Đường đột nhiên phát hiện Minh Thiếu Diễm có gì đó sai sai. Thời gian tập thể hình của Minh Thiếu Diễm đều cố định, nhưng mấy nay thời gian nhiều hơn trước còn có thêm mấy bài tập khác. Chú nhỏ nhà cô sao lạ thế này? chương 98, Đường Đường giàu dĩ đường đường thật sự rất dĩ nhìn một người đầy cơ bắp khoa trương lại nhớ cơ bụng vừa vặn xúc cảm cực tốt của minh thiếu diễm đường đường ngồi không yên minh thiếu diễm như bây giờ đã cực kỳ hoàn hảo một chút cũng không cần tăng cơ hay nâng cao cường độ tập luyện đường đường cảm thấy bản thân rất cần phải sửa quan niệm thẩm mỹ sai lầm của minh thiếu diễm đến tối minh thiếu diễm tắm rửa xong lên giường đường đường đã nhắm mắt ngủ rồi Mình thiếu diễm cúi đầu chăm chú nhìn cô thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua má đường giường, vén sợi tóc rối ra phía sau tay, sau đó đem kịch bản và điện thoại đặt lên tủ đầu giường, lúc này mới tắt đèn. Từ khi chân chính ở bên đường đường, có vài chuyện hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ chúng lại tự ập vào lòng hắn. Mình thiếu diễm là một người cực kỳ tự tin, hắn từng cho rằng suy nghĩ bất an, sợ hãi hay tự ti đều không thể nào xuất hiện trên người hắn. Nhưng hiện tại, hắn không thể không thừa nhận những cảm xúc cơ bản đó hắn cũng có. Hắn lớn hơn đường đường 9 tuổi, bây giờ cô mới 19, hắn 28, vẫn còn trẻ. Nhưng đến khi đường đường 28 hắn đã 37, khi đó có lẽ khóe mắt hắn sẽ có nếp nhăn, có lẽ dáng người sẽ dần biến dạng cơ bắp lỏng ra. Đến một ngày nào đó hắn bị thời gian ăn mòn, trở nên không còn hấp dẫn đường đường nữa. Mà khi đó cô vẫn trẻ tuổi như vậy, vẻ đẹp của cô vẫn không đổi. đôi lúc hắn lo lắng vì vị trí hiện tại của mình trong cái giới giải trí đầy cám dỗ luôn luôn có những con người tươi trẻ hoạt bát hơn hắn có sức hút hơn hắn cũng không trầm lặng nhàm chán như hắn đường đường còn trẻ thậm chí có thể nói là còn nhỏ có phải những sinh mệnh tươi trẻ đó sẽ càng hấp dẫn đường đường hay không cô từng thích người trưởng thành cẩn trọng như hắn nhưng sau này liệu nó có biến chất cô có cảm thấy hắn già cả nhàm chán không Hôm đó hắn vô tình thấy ảnh chụp trong điện thoại đường đường, khoảnh khắc đó, Minh Thiếu Diễm thừa nhận hắn cảm thấy lúng túng. Ngắn ngồi vài giây, hắn nhanh chóng ổn định lại cũng trong vài giây đó hắn đưa ra quyết định. Nếu đường đường thích vậy hắn sẽ biến thành nó. Vì yêu mà trả giá chuyện này rất bình thường, huống chi đây cũng không phải chuyện gì quá cực khổ. Một ngày tập luyện nhiều nên hắn có chút mệt mỏi, có điều cũng may mai là ngày thứ bảy hắn có thể ngủ nhiều hơn bình thường nửa tiếng. Mình thiếu diễm thả lòng cơ thể, xoay người ôm bạn gái nhỏ đã ngủ say vào lòng. Mùi hương thơm tho dễ người cuốn quanh chóp mũi, minh thiếu diễm thỏa mãn nhắm hai mắt. Cơn buồn ngủ dần đánh úp lại thẳng đến khi một bàn tay mềm mại không thành thật nhích tới nhích lui lên xuống eo bụng hắn, thậm chí còn có ý muốn xuống dưới. Mình thiếu diễm chợt tỉnh lại, ánh trăng xuyên qua tấm màn đã đóng kín để lại trong căn phòng một tia sáng mờ ảo. Ngón tay hư hỏng vẽ vòng tròn lên ngực hắn, từ từ vẽ xuống cơ bụng rồi lại xuống chút nữa. Minh Thiếu Diễm hít một ngụm khí lạnh, bắt lấy bàn tay lộn xộn của đường đường. Muốn gì, đường đường chớp chớp mắt không nói gì, nhưng trong mắt rõ ràng mang ý anh nói xem em muốn gì. Minh Thiếu Diễm hỏi xong liền thấy hối hận, nắm chặt tay cô, ngoan, đừng quậy, ngủ đi. Không muốn ngủ, đường đường từng chút cọ cọ lên, nhỏ giọng bên tay Minh Thiếu Diễm, chú nhỏ, ngày mai là thứ bảy. Ngày mai là thứ bảy có nghĩa là tối nay muốn phóng túng thế nào thì phóng túng thế đó Vốn dĩ Minh Thiếu Diễm cảm thấy hôm nay rất mệt mỏi Nhưng bị trêu chọc như vậy cơn buồn ngủ đã sớm biến mất không thấy bóng dáng Bàn tay tà ác bị bắt lấy được thả ra Mà đêm yên tĩnh bị âm thanh ái muội đánh vỡ cho đến tận khuya Bồn tắm chứa đầy nước, đường đường hết sức ghé vào bồn tắm Sai sử Minh Thiếu Diễm chạy chân Là con gái, lúc này chính là lúc đàn ông phải phục vụ Đường đường muốn uống nước Minh Thiếu Diễm khoác áo ngủ xuống lầu lấy nước rồi chạy lên phòng tắm. Đường đường tựa vào bồn tắm đá cẩm thạch màu đen, làn da trắng càng thêm lóa mắt. Thân thể mệt mỏi nhũn như nước Minh Thiếu Diễm yêu chết bộ dạng này của cô. Đường đường dên dỉ than eo đau, Minh Thiếu Diễm cười khẽ một tiếng bước vào bồn tắm. Bàn tay có lực không nhẹ không nặng xoa vòng eo thon thả của cô. Bóp bóp một hồi liền thay đổi hương vị, khi đường đường phản ứng lại cô đã ngồi trên đùi Minh Thiếu Diễm, hai tay vô lực bám vào vai hắn. Đường đường cúi đầu nhìn cơ bụng xinh đẹp của Minh Thiếu Diễm, mỗi khi động tình nó sẽ căng chặt trông mê người vô cùng, bây giờ chìm trong nước càng thêm đẹp. Đường đường không nhịn được đưa tay xuống, chậm rãi trượt trên eo Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm nhẹ nhàng a một tiếng tay đường đường dừng lại, đặt cả bàn tay lên trên. chú nhỏ đường đường chợt nói chỉ là giọng vẫn hơi khàn khàn có phải anh muốn tăng cơ không mình thiếu diễm ừng có thể đừng tăng không mình thiếu diễm bị cô sờ đến căng chặt cơ thể tại sao nói xong lại bổ sung thêm một câu em không thích đương nhiên không thích đường đường nói tại sao gần đây mọi người đều chú ý dáng người vậy mấy hôm trước tiểu mễ còn hỏi em thích cơ bắp đồ sộ hay không Đã lúc này còn nhắc tới đàn ông khác Minh Thiếu Diễm cảm thấy gần đây lá gan đường đường càng lúc càng lớn. Còn thằng nhóc mễ Việt kia có ý gì, hỏi một cô gái đã có bạn trai thích cơ bắp hay không, ý muốn là gì. Đường đường nói xong cũng muốn tát mình một cái. Vốn dĩ Minh Thiếu Diễm đã có thành kiến với mễ Việt, cô vội vàng giải thích tiểu mễ rất thích Adela, nhưng Adela thích kiểu cơ bắp khoa trương nên tiểu mễ hỏi em có phải phụ nữ đều thích loại đó hay không, không có ý gì khác. minh Thiếu Diễm, không lời để nói. Hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Bóp eo đường đường em nói thế nào. Em nói em không thích có bắp nhiều quá xấu lắm. Tiểu mễ còn gửi cho em một đống ảnh chụp cơ bắp thật cay mắt. Chú nhỏ có phải anh cũng muốn tập cơ bắp không hay là suy xét lại đi nhé. minh thiếu diễm không lời để nói. Qua gần 4 năm ngày, minh thiếu diễm mới phát hiện bản thân đã hiểu lầm. Nhưng là một người đàn ông sĩ diễn, minh thiếu diễm cảm thấy coi như chưa xảy ra chuyện gì là tốt nhất. Không có, Minh Thiếu Diễm ôm cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ lại gần khoảng thời gian trước bận quá nên tập luyện sơ sài mấy ngày nay muốn bổ sung chút mà thôi. đường đường yên tâm, Minh Thiếu Diễm cũng yên tâm. Hôm sau, lúc hai người rời giường đã là 9 giờ sáng, dì Trình đang ngồi xem truyền hình ở lầu 1. Thấy một mình Minh Thiếu Diễm đi xuống liền lộ ra ánh mắt ta hiểu mà, sau đó cười tủm tìm đi chuẩn bị bữa sáng. Khi đem bữa sáng ra ngoài, như nhớ tới gì đó, dì Trình dặn dò Minh Thiếu Diễm. Đường đường vẫn còn nhỏ, con chú ý chút. Minh Thiếu Diễm, biết rồi. Đi được hai bước Minh Thiếu Diễm lại lui về nói, gì con gái ruột của anh hai đã tìm được rồi, để hôm nào mang đến cho dì gặp. Dì Trình ngẩn người, trong mắt vui vẻ, nhưng lại có chút do dự, hay là để dì đi gặp mang về đường đường sẽ xấu hổ. Sớm hay muộn cũng phải công bố ra bên ngoài, có gì phải xấu hổ. Dì Trình khẩn trương trà trà tạp dề, vậy. Vậy để dì gặp con bé, hôm nào gặp nha. Minh Thiếu Diễm cười, được con đi lên trước, công bố thân phận của bà Cốc ngưng, sau đó Quang Minh Chính đại tuyên bố quan hệ giữa hắn và đường đường, tránh để mấy kẻ bẩn mồm nói xấu đường đường. Mấy ngày sau, đường đường bắt đầu theo Minh Thiếu Diễm học lái xe. Là một tài xế giả nhiều năm chạy xe nên chuyện này chẳng có gì khó cái khó là phải giả dạng làm một kẻ mù xe như thế nào để Minh Thiếu Diễm không hoài nghi. Vốn dĩ đường đường định giả dạng ngốc một chút, nhưng cô muốn mau chóng có bằng lái xe, vì thế phải giả dạng làm một học sinh thông minh vậy. Không quá mấy ngày là có thể lái xe vòng quanh biệt thự rồi. Lại qua mấy ngày, hay lắm, đường đường khai giảng. Khai giảng năm ngoái và năm nay khác nhau rất lớn, bởi vì năm nay đường đường cảm thấy hình như các bạn học càng nhiệt tình hoan nghênh cô. Chỉ cần lớp đường đường tới học thì lớp đó sẽ chật ních người tới nghe ké không phải chỉ có nam sinh, còn có nữ sinh. Fan nữ của Đường Đường thật sự là một quần thể khổng lồ. Thành công của kẹo kim cương, khiến độ nổi tiếng của Đường Đường một bước lên hàng top. So với chương trình Lữ Hành Hoa Lộ, lần trước lần này Đường Đường càng có thêm nhiều fan nam. Trước kia có rất nhiều bạn học chỉ đến nhìn minh tinh cho biết, nhưng lần này trở lại các fan trong trường có hành động lớn hơn. Tan học Đường Đường đến phòng vệ sinh, khi trở về sẽ thấy trên bàn chất đầy trà sữa và hoa hồng. Lâu lâu có vài bạn học gan giả cố ý ngồi bên cạnh đường đường. Hỏi học sinh khoa diễn xuất sao lại qua khoa đạo diễn? Ai quan tâm chứ? Kết quả là mấy ngày sau, đường đường xuất hiện đủ loại tai tiếng trên hot search. Sinh viên khoa diễn xuất đều có nhan sắc cao, dám ngồi bên cạnh đường đường càng là nhân tài kiệt xuất. Paparazzi ẩn trong học sinh cách mấy hôm là có thể chụp được đống ảnh đường đường nói chuyện với đủ loại tiểu soái ca. Lại qua vài ngày nữa, các tin tức cùng loại đều biến mất sạch sẽ. Đường đường thuận miệng hỏi Đái Na, Đái Na cũng không giấu, là Minh Đồng nhà em thấy không vui nên kéo xuống hết rồi. Đường đường bật cười, trước nay Minh Thiếu Diễm đều không nói với cô những chuyện đó. Bây giờ sau lưng lại lén ghen tuông, thật đáng yêu, Minh Thiếu Diễm không nói, đường đường cũng không hỏi. Cô cảm thấy mấy ngày nữa Minh Thiếu Diễm sẽ hành động thôi. Quả nhiên vài ngày sau Minh Thiếu Diễm nói hôm nay rảnh rỗi, muốn tới trường đón cô tan học. Đường đường vô cùng vui vẻ đồng ý. Học viện hí kịch S thường xuyên có siêu xe lôi tới cho nên lâu lâu xuất hiện một chiếc siêu xe cũng rất bình thường. Nhưng xe số lượng có hạn trên thế giới xuất hiện thì vẫn dẫn tới một trận nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là đường đường trong ánh mắt chăm chú của mọi người bước lên đó. Đi ba trong trường học lập tức bùng nổ. Đờ mờ, đây là ai? Không ai thấy rõ ràng tướng mạo của người kia, chỉ thấy rõ sườn mặt lạnh lùng. Hai tiếng sau tin tức này bị tuồn ra ngoài. Đường đường, dường như đang yêu đương. mươi 99, đối với chuyện Minh Thiếu Diễm và Đường Đường công khai tình cảm lần này thái độ Đái Na cực kỳ kiên quyết. Không được, dù có làm Minh Thiếu Diễm tức giận, Đái Na cũng kiên quyết không nhượng bộ. Không chính là không, với số tuổi và tư lịch hiện tại của Đường Đường, nếu bị công khai kết hôn với Minh Thiếu Diễm, mọi người thậm chí là các fan sẽ chỉ có một suy nghĩ. Gả vào nhà giàu, ôm đùi. Vẻ ngoài và tài hoa của Minh Thiếu Diễm có thể làm một bộ phận tin đây là tình yêu chân chính, nhưng thân phận của Minh Thiếu Diễm không thể được. Đái na tin chắc chuyện này sẽ phá hủy sự nghiệp của đường đường. 19 tuổi, đường đường vẫn chưa có thành tựu lớn lao nào, đây không phải là lúc thích hợp công bố tình cảm. Đái na cho rằng bản thân phải dùng đến công việc của mình để khuyên Minh Thiếu Diễm, không ngờ Minh Thiếu Diễm nghe xong chỉ lãnh đạm nói ai nói tôi muốn công khai. Đái na... Tôi chỉ cảnh cáo mấy người có tâm tư lộn xộn thôi. Gì, Đái Na ngây ngốc cả nửa ngày mới phản ứng lại. Thì ra cậu nhóc lớn tuổi này đang ghen, làm vậy để cảnh cáo những người có mơ ước với đường đường cẩn thận chút. Đái Na muốn nói từ khi Minh Thiếu Diễm yêu đương, thật sự là càng ngày càng ấu trĩ. Minh Thiếu Diễm nhìn Đái Na liền biết cô đang nghĩ gì, vừa nhìn văn kiện trong tay vừa nói tình cảm sẽ khiến người ta trở nên cảm tính, năng lực tư duy và lý trí giảm xuống đáng kể. Trong lòng đột nhiên lấy một người nào đó làm trung tâm, suy nghĩ về mọi thứ, hơn nữa cảm xúc cũng dễ thay đổi. Tất cả những chuyện này rất bình thường. Dù sao thì cô không có bạn trai, không hiểu cũng là chuyện bình thường. Đái na, không lời để nói. Mình thiếu diễm tôi không phải một lãnh đạo hà khác cũng không cấm cấp dưới yêu đương. Mình thiếu diễm lại dám nói bản thân không phải là lãnh đạo hà khắc đúng là buồn cười. Mắt thấy mình thiếu diễm đem đề tài chuyển lên người mình. May mắn Jason đúng lúc đi vào báo cáo công việc Đái Na lập tức thừa cơ chạy trốn. Cô là một người phụ nữ lấy công việc làm trọng đối với chuyện tình cảm cũng không quá thích thú. Hay nói đúng hơn do cô là một người phụ nữ thành công nên yêu cầu đối với nửa kia quá cao. Cô muốn một người có công việc liên quan đến giới giải trí như cô, nếu không sẽ không có đề tài nói chuyện. Người đó cũng phải thật xuất sắc, nếu không cô sẽ chướng mắt. Đương nhiên vẻ ngoài phải dễ nhìn nữa, ai biểu cô dẫn dắt nhiều minh tinh như vậy, đôi mắt bị dưỡng kén hết rồi. Thật khó khăn, đái na 32 tuổi bất đắc dĩ thở dài. Mình thiếu diễm đúng là quá phiền. Tại sao lại nhắc tới chuyện này chứ? Thật sự quá phiền, Tài tiếng đường đường có bạn trai ồn ào trên mạng hai ngày, cả thánh ngu và đường đường đều không thừa nhận hay làm sáng tỏ cư dân mạng buôn chuyện mãi cũng cảm thấy nhàm, vì thế nhiệt độ dần đi xuống. Tuy nhiên trong giới... Minh Thiếu Diễm đã rầm rộ tuyên bố đường đường đã có chủ, sau đó còn nhấn mạnh tin tức để biểu thị thái độ của bản thân. Vì thế gần như tất cả mọi người trong giới đều biết đường đường không còn độc thân. Những người quen biết Minh Thiếu Diễm đương nhiên cũng biết biển số xe của hắn, thậm chí còn biết đường đường đang yêu đương với Minh Thiếu Diễm. Trong nháy mắt nam minh tinh mơ ước đường đường dù trong tối hay ngoài sáng đều mất tích hết. Những người trong giới đều lùi bước, ngay cả nam sinh ngồi cùng bàn với đường đường cũng sợ hãi không dám ngồi. Đường đường nhìn hết vào trong mắt vừa tức giận vừa buồn cười. Bên cạnh Minh Thiếu Diễm càng lâu, Minh Thiếu Diễm càng dễ ghen. Tự nhiên ăn một đống giấm không biết từ đâu ra nữa. Đường đường cười nhìn Minh Thiếu Diễm, định mở miệng ức hiếp hắn một chút nhưng lại thu về. Thôi vậy cô là một bạn gái vừa tốt tính vừa chi kỷ mà. Minh Thiếu Diễm vì thích cô mới làm vậy, không phải sao. Phong 3B bối có bạn trai qua đi, đường đường tiếp tục cuộc sống học đường của mình, sau đó bắt đầu thận trọng chọn lựa kịch bản. Bây giờ đường đường hơi khó chọn kịch bản, bởi vì cô chưa biết phải quyết quyết định vị trí cho bản thân thế nào. Đang làm một tiểu hoa lưu lượng, nhưng lại muốn chạy theo con đường thực lực cô muốn đồng thời đi cả hai hướng. Đái na đưa ra một kiến nghị chọn một kịch bản mang tính thị trường, lại chọn thêm một kịch bản hơi kém phổ biến nhưng có thể tôi luyện diễn xuất. Đường đường cự tuyệt. Đời này cô không đóng phim thần tượng nữa. Vậy nên hiện tại chỉ có thể chọn kịch bản có thể bảo đảm rating, lại có thể bảo đảm về mặt diễn xuất, ví dụ như tác phẩm, nhiếp chính vương của Nhan Nghiên hay Anh Cơ cũng đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn này. Nhưng kiểu kịch bản thế này thật sự không nhiều lắm. Càng muốn chết hơn là, dù có nhiều kịch bản nhưng gần như đường đường không được vai nữ chính nào. Dù hiện tại danh tiếng cô tốt, rất nhiều đạo diễn cũng dần công nhận năng lực của cô, nhưng những kịch bản thật sự chất lượng sẽ không để cho người trẻ tuổi như cô diễn chính. Mỗi ngày đường đường đều xem các loại kịch bản nịnh mông đưa tới, tất cả đều là kịch bản phim truyền hình, không có phim điện ảnh. Kịch bản rất nhiều, phim thần tượng chiếm đến 70%. Tiếp đó là 20% vai phụ, 10% còn lại đều là kịch bản không có nội dung hay, năng lực đạo diễn kém, cô đọc gần xong rồi, chỉ còn hai kịch bản. Một quyển là về cuộc đời nữ chính giống như phim, anh cơ Một quyển là chủ đề thương trường đô thị lấy bối cảnh thời cái cách mở cửa Bộ trước đường đường không muốn diễn, diễn nhiều rồi Còn bộ sau, đạo diễn chắc chắn sẽ không cho cô diễn Dù diễn xuất của đường đường đủ tư cách người ta cũng không để cô diễn nữ chính Đường đường chán nản ngã lên giường Phải làm sao bây giờ Lần đầu tiên cô cảm giác quá trẻ cũng không phải chuyện gì tốt Bởi vì không có chuyện gì, đường đường bắt đầu đọc kịch bản thuộc 20% kia. Xem lại xem, đường đường đọc được một quyển kịch bản vô cùng tuyệt vời, hay đến mức cô không dứt ra được. Đến tối minh thiếu diễm trở về, đường đường còn không thèm phản ứng cơm nước xong cô lại lên đọc tiếp. Thẳng đến trưa hôm sau, cuối cùng đường đường cũng xem xong. Xem xong còn cảm thấy chưa đã thèm. Kịch bản xuất sắc như vậy, tại sao lúc trước không thấy trong thế giới kia nhỉ? Đống kịch bản được đưa tới đường đường đều đã nghe quá Nhưng kịch bản này cô không có chút ấn tượng nào cả Theo lý thuyết một kịch bản thế này được quay nhất định sẽ làm rầm rộ Nhưng tại sao ở hiện thực không có Không lẽ vì nguyên nhân gì đó nên cuối cùng không được quay Có thể lắm có vài kịch bản tốt nhưng không có đạo diễn hay Hoặc không đủ tài chính nên cuối cùng chỉ có thể bỏ xó Đường đường trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra Cô liền gọi điện hỏi đái na thử Đái na hỏi thăm một vòng sau đó trả lời cô, đừng đọc cái đó, nhà sản xuất rút vốn rồi, có lẽ là không quay được nữa. Thật đáng tiếc, đường đường cốp máy, càng nghĩ càng thấy đáng tiếc. Rối rắm hơn nửa ngày, đến 6 giờ tối đường đường xông vào phòng bếp, dì Trình hoảng hồn hỏi cô muốn làm gì. Đường đường hơi hơi chột dạ nói, cháu muốn làm cơm cho si Thiếu diễm, dì Trình cười, hai mắt híp lại một đường, nhanh chóng ra khỏi bếp còn hỏi cô muốn làm món gì. Làm bò bít tết. Cô chỉ biết mỗi cái này. Khi Minh Thiếu Diễm về đến nhà, từ xa đã thấy bạn gái nhỏ mặc tạp dề. Dì Trình vui tươi hớn hở nói hôm nay đường đường đích thân xuống bếp. Minh Thiếu Diễm im lặng cười. Hắn quá hiểu đường đường. Đang êm đẹp tự nhiên nấu cơm, nhất định trong lòng đang tính toán gì đó. minh Thiếu Diễm cũng không giận, nhưng lại làm ra vẻ cái gì cũng không biết, không nói chữ nào. Cuối cùng đường đường mềm mại mở miệng trước chú nhỏ. Năm nay công ty chúng ta đã định hướng đầu tư chưa? Minh Thiếu Diễm nhìn cô, bình tĩnh nói, định rồi. À, Đường Đường có chút thất vọng, sau đó lại nói, nhưng nếu có tác phẩm hay vậy có thể chen vào không? Kế hoạch đã quyết định xong hồi đầu năm rồi, đương nhiên không thể thêm vào nữa. Vậy làm sao đây? Đường Đường phát sầu, nếu không phải bộ phim này cần quá nhiều tiền thì cô đã không tìm Minh Thiếu Diễm đầu tư rồi. Minh Thiếu Diễm nhìn biểu cảm mất mát của Đường Đường, sau một lúc mới khẽ thở dài, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh lại đây. Đường đường đi qua ngồi bên cạnh Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm nói, anh là bạn trai em, là người thân mật nhất em nên dựa vào. Em muốn làm gì hay muốn có thứ gì, đừng thử rõ ý kiến của anh mà phải nói thẳng cho anh biết. Đường đường mím môi, em muốn anh đầu tư một kịch bản. Kịch bản đó tốt không? Cực kỳ tốt, nếu tốt thì sao phải khó xử như vậy? Minh Thiếu Diễm thở dài, không lẽ em cảm thấy anh sẽ từ chối? Nhưng tiền đầu tư sẽ không ít đâu, hơn nữa em cũng không dám bảo đảm cuối cùng có thể thu lợi nhuận hay không Cho nên, vậy đầu tư thôi, đường đường mở to hai mắt ngộ nhỡ lỗ vốn thì sao Vậy tình anh, Minh Thiếu Diễm cúi đầu hôn đường đường, hụt vốn tình anh, lời cũng tình anh, như vậy đã an tâm chưa Một chút cũng không an tâm, đường đường lập tức cảm thấy áp lực Để Minh Thiếu Diễm không lỗ vốn, cô nhất định phải dốc hết sức diễn tốt vai diễn này, nhất định phải kiếm tiền cho hắn Thế là Thánh Ngu đầu tư hàng trăm triệu, nhận thầu một bộ phim chiến tranh gián điệp tên Thấu Triệt. Đúng vậy, đó là một bộ phim đề tài gián điệp dân quốc với điều kiện là để đường đường làm nữ chính. Gần đây đạo diễn Thấu Triệt, vì không có người đầu tư nên nản lòng thoái chí kết quả Thánh Ngu trực tiếp đầu tư một con số lớn như vậy. Đạo diễn mừng như điên, kết quả lại nghe điều kiện tiên quyết phải để đường đường đóng vai nữ chính. Trong cảm nhận của đạo diễn có một diễn viên thích hợp hơn, nhưng ông không thể thay thế, bởi vì người đầu tư đã nói, không phải đường đường sẽ lập tức rút vốn. Đạo diễn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dưng dưng gật đầu. Tin tức Minh Thiếu Diễm bỏ vốn lớn chỉ để đường đường quay phim truyền ra ngoài, gần như mọi người trong giới đều biết. Tuy trước đây đường đường quay, kẹo kim cương, hưởng ứng không tệ, diễn xuất khá tốt nhưng đây là một bộ phim đầu tư trăm triệu, một cô gái nhỏ mới 19 tuổi như cô có thể gánh nổi vai nữ chính không? Rất nhiều người cảm thấy, lần này Minh Thiếu diễn quá mạo hiểm. Có điều cũng có người nói, bỏ tiền mua lấy nụ cười của mỹ nhân, đầu tư một bộ phim có đáng là gì? Tuy nói tiền không thể đại biểu cho tất cả, nhưng số tiền lớn như vậy, Minh Thiếu Diễm thật sự thật lòng. Trong nháy mắt đường đường trở thành đối tượng được các nữ minh tinh cực kỳ hâm mộ. Có người nguyện ý tiêu nhiều tiền nâng niu cô như vậy, hơn nữa người chống lưng cho cô còn là kim cương vương lão ngũ trong giới. Vì thế, đường đường trở thành tiêu điểm toàn giới giải trí, đem theo áp lực cực lớn tiến vào đoàn phim thấu triệt. Chương 100 Trên mạng ngược lại không có tin tức gì cư dân mạng chỉ biết bộ phim tiếp theo đường đường nhận vai nữ chính, người song hành với cô lần này không phải là mấy tiểu thịt tươi như mễ Việt mà là một diễn viên tên vệ thước tuổi gần 40. Đúng là giới giải trí có rất nhiều tiểu thịt tươi, nhưng điều đó không có nghĩa là nam diễn viên trưởng thành hơn không được hoan nghênh trong đó vệ thước nhất định là nhân tài kiệt xuất. Mọi người đều bày tỏ sự yêu thích đến vệ thước số lượng fan rộng khắp cả nước, từ ông chú cô gì đến thiếu nữ trẻ tuổi đâu đâu cũng có. Vẻ ngoài anh Tuấn, khí chất xuất chúng, vệ thước là một nhân tố bảo đảm rating, nhưng trên hết chính là diễn xuất tuyệt vời và các tác phẩm chất lượng mà anh tham gia. Cộng sự của vệ thước hầu như đều thuộc phái thực lực, đường đường là người đầu tiên thuộc phái thần tượng làm việc với vệ thước. Anh Cơ vẫn chưa công chiếu, mọi người chưa xem được năng lực diễn xuất của đường đường. Dù biểu hiện trong kẹo kim cương của cô rất tốt nhưng cái mã phim thần tượng luôn làm người xem sinh ra một loại tâm lý khác biệt. Ví dụ, diễn xuất của Đường Đường rất tốt nhưng cũng chỉ giới hạn trong phim thần tượng. Hiện giờ cô đóng cặp với vệ thước trên mạng hầu như không ai đánh giá cao. Nhóm anti-fan Đường Đường lại thừa cơ truyền giáo suy nghĩ Đường Đường là con gái cưng của Thánh Ngu vào đầu mọi người, còn nói lần này vệ thước bị hố thật thảm mặc kệ trên mạng nói thế nào, Đường Đường vẫn vào đoàn an tâm đóng phim. Trải qua hai đời, đây là lần đầu tiên Đường Đường thể nghiệm cái gọi là mang vốn vào đoàn. Tuy trước đây tham gia, lữ hành hoa lộ cũng gần giống vậy, nhưng trung quy vẫn là khác nhau. Lần này Minh Thiếu Diễm là nhà tài trợ duy nhất, đây là điều mọi người đều biết. Đúng vậy, là mọi người. Những diễn viên trẻ tuổi trong đoàn đều rõ ràng, đến mấy lão tiền bối vào sau cũng thường xuyên chú ý đến đường đường. May mắn, mọi người không tỏ vẻ khinh thường như trong tưởng tượng. Đây chính là ưu điểm của Minh Thiếu Diễm. Mang tiếng là mang vốn vào đoàn, mọi người rất dễ nghĩ đến bao dưỡng. Tất cả mọi người đều nghĩ Kim Chủ là một người không hề có hình tượng tốt. Cũng đúng, bởi vì đại đa số Kim Chủ đều có vợ có con, nhiều người còn lớn tuổi, hói tóc. Nhưng Minh Thiếu Diễm không giống vậy. Minh Thiếu Diễm trẻ tuổi, độc thân, anh Tuấn, có quyền lại có tiền. Ai không muốn ở bên một người đàn ông như vậy. Có thể ở bên Minh Thiếu Diễm, nếu dùng từ bao dưỡng hay Kim Chủ đều là một sự vũ nhục hắn. Hơn nữa Minh Thiếu Diễm còn vì đường đường mà bỏ ra một con số thiên văn. Không một kim chủ nào có thể làm đến như vậy, cho nên nói Minh Thiếu Diễm thật sự động lòng. Vì vậy, người xem thường không có, nhưng người ghen tị rất nhiều. Đường đường vào đoàn phim đã hơn 10 ngày, những người chủ động nói chuyện với cô đều là các nữ diễn viên trẻ tuổi. Có điều họ toàn nói bóng nói gió hỏi thăm về Minh Thiếu Diễm. Đầu tiên là rào rạt khen ngợi tình cảm của đường đường và Minh Đồng thật tốt, tiếp đó dần dần hỏi thăm tại sao hai người quen biết nhau. Cuối cùng lại kể chuyện cho cô nghe cái gì mà đại gia Essex và minh tinh YY yêu nhau, nữ minh tinh đó tuổi cỡ đường đường, ban đầu họ cũng gắn bó keo sơn, kết quả vẫn là chia ly. Dù sao vẫn là người trẻ tuổi, không từng trải giống như chúng ta, đơn thuần, lại ấu chị yêu đương thì được thành ra lại không ổn. Đàn ông à, ai cũng vậy, đàn ông càng thành đạt càng như vậy. Nhiều năm nay Minh Đồng luôn đơn độc một người, chỉ còn tưởng Minh Đồng muốn tìm một thiểu thư nhà giàu giống mình chứ. Em trẻ tuổi xinh đẹp, đừng nói đàn ông ngay cả chị cũng thích em, nhưng mà A thích là thứ không lường được mới dây trước còn thích em dây sau đã bên cạnh đàn bà khác rồi. Đàn ông đều cùng một loại đức hạnh. Đường à chị là người từng trải chị thật lòng khuyên em đừng quá lún sâu vào tình yêu, nếu không sau này người đau lòng nhất định sẽ là em. Một đám nữ minh tinh không biết quan hệ tốt xấu thế nào, bây giờ lại nhất trí cùng nhau đứng trên một chiến tuyến. Người này ngầm mỉa mai đường đường một câu, người khác sẽ khen đường đường một câu, phối hợp hết sức ăn ý. Đường đường cảm thấy mấy vị này không đi nói tương thanh sao thật đáng tiếc. Sao tương thanh là một loại nói hát dân gian Trung Quốc? Hình thức biểu diễn có thể là đơn tấu, song tấu, hay cả một nhóm người. Hừng nói chung là mọi người xem video sẽ rõ nha. Mấy người kia thấy tuổi đường đường nhỏ. Một đám người một câu ta một câu để đường đường động tâm, kết quả bọn họ nói mỏi miệng mà mặt đường đường vẫn không đổi sắc, bộ dạng còn có vẻ đang nghe bát quái, giống như người bọn họ nói không phải là cô vậy. Đám nữ minh tinh tức muốn mắng người, nhưng không dám. Dù trong lòng ghen ghét đường đường, nhưng bây giờ đoàn phim do đường đường định đoạt, bọn họ không dám dây vào rủi ro chỉ có thể càng bén nhọn hỏi. Đường à, Minh Đồng có nói kế hoạch gì trong tương lai không? Đường đường nghe một đống lời vô nghĩa như vậy đã đủ lắm rồi Cô nở nụ cười ngọt ngào trợn tròn mắt nói dối Đương nhiên là có rồi anh ấy nói qua mấy tháng nữa sẽ kết hôn Mọi người sừng sốt có người không nhịn được hỏi lại sớm như vậy Khó khăn lắm mới đến tuổi kết hôn Người người nhà trông ngóng lâu rồi Đường đường ra vẻ khó xử nói Đám nữ minh tinh cứng họng nhưng vẫn nắm bắt được trọng điểm Có người thử hỏi em Đã gặp người nhà minh đồng rồi hả Tụi em luôn ở chung với nhau mà Luôn luôn, ừm chắc hơn một năm rồi Mọi người không lời để nói Để lại ba bốn nữ diễn viên há hốc mồm Đường đường hài lòng kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này Tiếp tục xem kịch bản thôi Hồi trước khi cô còn đi học Bởi vì xung quanh có quá nhiều bạn học nam Khiến Minh Thiếu Diễm ghen Khi đó cô còn cảm thấy Minh Thiếu Diễm ấu trĩ đáng yêu Bây giờ đến lượt mình Đường đường cũng cảm thấy thật ấu trĩ Nhưng vẫn không nhịn được ghen tuông. Cho dù Minh Thiếu Diễm không ở đây, cũng không hay biết gì cả. Có điều dù sao Đường Đường cũng là người trưởng thành, cô sẽ không tùy thiện vô lý như mấy cô gái nhỏ. Thế là mỗi ngày Đường Đường vừa đấu trí với một đống phụ nữ như Hổ rình mồi, vừa phô bày hết tất cả bí kỹ sao diễn xuất của bản thân để quay phim. Sao bí kỹ, bí quyết và kỹ năng. Trước đây đạo diễn còn rất lo lắng, dù sao tác phẩm hiện tại của đường đường chỉ có một bộ kẹo kim cương, mà thôi, đạo diễn sợ cô không thể diễn ra thần thái của nữ gián điệp tài ba. Kết quả đường đường hóa trang xong liền thay đổi ánh mắt khí chất cả người khác hoàn toàn. Đến khi chính thức bắt đầu quay, một cô gái 19 tuổi khiến tất cả diễn viên dưới 30 tuổi trong đoàn cảm thấy hổ thẹn. Đạo diễn từ lo lắng chuyển sang kinh hỉ cười như được mùa. Trước đây đường đường đã được công nhận có thiên phú. Đôi khi, một người nỗ lực còn không bằng một người có thiên phú, vì thế những người có thiên phú đã được định sẵn sẽ xuất sắc hơn người bình thường Hiện tại Đường Đường vì không để minh thiếu diễm lỗ vốn, cô càng dùng hết công lực quay tốt bộ phim này Các lão tiền bối trong đoàn đều lau mắt mà nhìn Đường Đường, đến vệ thước cũng khen Đường Đường làm anh rất bất ngờ Ban đầu đám nữ diễn viên không vừa mắt Đường Đường cảm thấy bản thân đương nhiên diễn hay hơn Đường Đường Kết quả bọn họ còn không diễn hay bằng người ta, vì thế tính hơn thua chỗi dậy, một đám bắt đầu ra sức đọc kịch bản để đánh bại đường đường. Thế là diễn xuất của toàn bộ diễn viên trong đoàn đều tiến bộ vượt bậc. Tính ra thì đây quả là chuyện tốt. Buổi tối vừa kết thúc công việc, đường đường sẽ gọi cho Minh Thiếu Diễm. Cô lần nào cũng vậy, chưa bao giờ kể những chuyện không vui, cô chỉ kể những chuyện đã xảy ra gần đây tâm trạng như thế nào. Tình yêu là phải chậm rãi từ từ, hiện giờ đường đường không làm như trước kia nữa. Cô nhận ra bản thân chỉ nên nói những chuyện vui, Minh Thiếu Diễm đã thích cô như vậy, cô không thể làm hắn lo lắng. Có điều qua ngày hôm sau, Minh Thiếu Diễm nói công việc không quá bận, hắn có thể đến thăm ban. Đường đường suy nghĩ sau đó từ chối hắn. Minh Thiếu Diễm không ở đây, đám người ở đoàn phim chỉ có thể mơ ước. Chờ hắn tới thật rồi, đường đường cảm thấy bản thân sẽ ghen đến chết. Trước đây Minh Thiếu Diễm nói tới thăm ban, đường đường đều hưng phấn kêu hắn mau tới, không ngờ lần này không cho hắn tới. Đường đường nói cô đóng phim quá bận không có thời gian bên cạnh Minh Thiếu Diễm, nhưng Minh Thiếu Diễm chỉ nghe xong liền nhận ra. Đây là lấy cớ, bạn gái không cho hắn tới thăm ban, lại còn nói dối lừa hắn. Đây đúng là dấu hiệu của xa mặt cách lòng. Minh Thiếu Diễm yên lặng gác máy. Đường đường luôn nói cô thích người trưởng thành thận trọng Mình thiếu diễm đột nhiên nhớ tới nam diễn viên hợp tác với đường đường lần này Không phải vệ thước chính là đại biểu tốt nhất cho kiểu người này sao Mình thiếu diễm đứng ngồi không yên Hôm sau, hắn trực tiếp bay thẳng đến thành phố hát Mình thiếu diễm đột ngột đến đoàn phim khiến mọi người không kịp trở tay Mình thiếu diễm căn bản không nhìn những người khác liếc mắt một cái liền thấy đường đường đang ngồi nói chuyện với vệ thước Diễn xuất của vệ thước rất tốt, vậy nên đôi khi đường đường sẽ thỉnh giáo vệ thước về phần lý giải nội dung. Hôm nay đúng lúc bàn một vấn đề khó nên hai người ngồi hơi gần. Kết quả bị Minh Thiếu Diễm nhìn thấy. Chỗ vệ thước ngồi đối diện với Minh Thiếu Diễm bên kia. Anh thấy Minh Thiếu Diễm liền cười ha ha rút kịch bản trước mắt đường đường ra quay đầu lại. Đường đường quay đầu, bạn trai đẹp không giới hạn của nhà mình đang nhìn thẳng về phía này. Tuy hôm qua cô không cho Minh Thiếu Diễm thăm ban, nhưng hiện giờ Minh Thiếu Diễm tới, đường đường phát hiện thật ra bản thân rất mong Minh Thiếu Diễm có thể tới. Lúc cô nhìn thấy người thật mới bia cô nhớ hắn nhường nào. Trước đây đường đường còn kiêng kỵ hiện tại cả giới giải trí đều biết cô là người của Minh Thiếu Diễm cho nên đường đường vô cùng vui vẻ nhảy vào lòng ngực Minh Thiếu Diễm. Tất cả bực bội trong lòng Minh Thiếu Diễm liền bay biến hết. Nữ minh tinh có vẻ ngoài thanh thuần định đi lên chào hỏi nhất thời đóng băng tại chỗ. Lúc này đạo diễn mới thở hồn hà hồn hển chạy tới. Vị vầy chính là nhà tài trợ duy nhất của đoàn phim. Nếu không có Minh Thiếu Diễm thì lấy đâu ra đoàn phim như bây giờ. Đạo diễn vội vàng chào hỏi với Minh Thiếu Diễm, trong đoàn có mấy nghệ sĩ lão làng, có lẽ Minh Thiếu Diễm muốn gặp. Đường đường đang chuẩn bị rời đi đã bị Minh Thiếu Diễm nắm lấy cổ tay kéo sát bên người. Đám người gần tuổi vệ thức nhìn ra chỗ khác một đám cười không ngừng. Cười xong lại liếc mắt nhìn mấy nữ diễn viên ngo ngoe dục dịch ban nãy, sau đó thu hồi tầm mắt. Nếu đủ thông minh thì đừng tự tìm đường chết. Buổi tối, Minh thiếu Diễm mời cả đoàn phim đi ăn cơm nước xong xuôi mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Cuối cùng cũng có người hết nhịn nổi đi lên kính rượu. Minh thiếu Diễm nhìn cô gái xa lạ trang điểm loè loẹt trước mặt, khuôn mặt vôn không tươi cười càng lạnh hơn, chỉ lãnh đạm ừ một tiếng rồi cùng đạo diễn nói chuyện. Nụ cười trên mặt nữ minh tinh cứng đờ, bừng đi cũng không được kính rượu cũng không xong Cuối cùng bị phó đạo diễn lôi đi, minh đồng có thân phận gì, còn cô có thân phận gì, vậy mà cũng dám tới kính rượu Trong đoàn phim ngoài nam nữ chính ra thì toàn bộ đều là diễn viên dưới hạng ba, đương nhiên ngoại trừ những nghệ sĩ lão làng Ngày thường bọn họ tới mặt minh thiếu diễm cũng không thấy được cho dù có gặp được bọn họ cũng không xứng nói chuyện với minh thiếu diễm Hôm nay Minh Thiếu Diễm còn không phải để mặt mũi đường đường mới tham dự kết quả bị phá đám Nữ minh tinh u oán chừng mắt nhìn đường đường cả buổi trời Trong lòng cân nhắc hay là đợi lát nữa ít người tìm cơ hội lén gặp một lần Tuy đường đường đúng là xinh đẹp nhưng rốt cuộc tuổi vẫn nhỏ Cô dù không trẻ trung bằng đường đường, Minh Thiếu Diễm cũng đã có đường đường Nhưng nếu có người chủ động dâng tới cửa thì nào có ai chối từ Kết quả một thoáng không chú ý, Minh Thiếu Diễm và đường đường đã cùng nhau biến mất Rõ ràng là hai người đang hưởng thụ thế giới của bọn họ Nhưng vẫn có người chưa từ bỏ ý định buổi tối cố ý hỏi số phòng Minh Thiếu Diễm Sau đó ẻo qua ẻo lại quanh phòng hắn kết quả đúng lúc bị nịnh mông nhìn thấy Chiều hôm sau công việc tiếp tục được khởi công Mọi người phát hiện nữ diễn viên chủ động đến kính rượu hôm qua đã cuốn gói chạy lấy người Minh Thiếu Diễm hết sức bình tĩnh nới với đạo diễn Không muốn quay thì cuốn gói đi đoàn phim này của tôi không nuôi phế nhân Đạo diễn vội vàng gật đầu, những người không dám có ý tưởng gì càng thêm sợ Còn những người có ý tưởng đều bị dọa từ bỏ suy nghĩ, chuyên tâm đóng phim Minh Thiếu Diễm sau khi đuổi phiền phức đi liền giống ngày hôm qua Luôn để đường đường dưới mí mắt trông non Còn không giấu vết kêu đường đường cách xa vệ thước Lúc này đường đường đang quay cảnh diễn đơn Vệ thước yên lặng ngồi bên cạnh Minh Thiếu Diễm Lời nói như muốn tán gẫu Minh Đồng và đường đường hẳn là sắp có chuyện vui rồi nhỉ Ừm, mình thiếu diễm nhìn vệ thước một cái, đợi cô ấy lớn chút nữa. Cũng đúng, vệ thước gật đầu, lúc vợ tôi gà cho tôi cũng 20 tuổi. Chớp mắt đã qua mười mấy năm rồi, mình thiếu diễm, không lời để nói. Vệ thước kết hôn rồi, vệ thước cười cười, cô ấy là thanh mai của tôi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn, chỉ là đến giờ vẫn chưa có con. Tôi không thích con cái, vợ tôi có tôi là đủ rồi. Đường đường quay xong liền phát hiện Minh Thiếu Diễm vốn chướng mắt vệ thước đột nhiên trò chuyện với vệ thức rất vui vẻ Đường đường choáng váng nửa ngày, xoay người cảm thán với nịnh mong Giao tình của hai người đàn ông thật sự không thể hiểu được Hai ngày sau, Minh Thiếu Diễm về thành phố S Đoàn phim lại khôi phục tốc độ quay phim ban đầu Nhưng so với trước kia, không khí yên lặng hơn rất nhiều, có điều thế lại hay Bởi vì tài chính sung túc, đạo diễn muốn bộ phim phải hoàn hảo Cả bộ phim phải quay mất 3 tháng, cuối tháng hai đường đường tiến tổ, đến ngày quốc tế thiếu nhi mới đóng máy, sau đó suốt đêm chạy về thành phố S. Đường đường đang huê thông báo tin đóng máy, các fan hô hào nói hóng tác phẩm mới của cô. Gần đây đường đường chỉ nghĩ đến thấu triệt, bây giờ nghĩ lại mới nhớ đến, anh cơ, đã đóng máy từ lâu. Cả hai đều là vai diễn tốn biết bao nhiêu tâm huyết của cô. Mỗi tác phẩm đều xuất sắc, thật ra đến cô cũng chờ mong sớm ngày chiếu lên. Có điều mấy phim chế tác lớn thế này vẫn nên được hậu kỳ chỉnh chu, đừng đầu voi đuôi chuột như, nhiếp chính vương, cuối cùng thành trò hề trong miệng mọi người. Tuy Thấu Triệt và Anh Cơ, vẫn chưa chiếu, nhưng bộ phim thần tượng chiếu 6 tháng trước kẹo kim cương, lại cho cô một tin tốt. Đường đường được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Kẹo Kim Cương là một bộ phim thần tượng có ít nội dung, đạo diễn xuất sắc nhất hay phim nhựa hay nhất đều không dính dáng đến bộ phim này, nhưng đường đường lại có thể đơn thương độc mã vào cuộc đua nữ chính xuất sắc nhất. Đường đường ngẩn người, cô thật sự không ngờ cô có thể được đề cử. Có điều cô chỉ nghĩ đến đó mà thôi, vai diễn trong bộ phim thế này được đề cử là đủ lắm rồi, đoạt giải là chuyện không có khả năng. Nếu cô có thể được giải thưởng, mọi người sẽ nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Bạch Ngọc Lan. tin tức nhanh chóng được đưa lên hot search, fan nhà đường đường sau bao sóng gió đã dần trưởng thành, hiện tại họ không sợ bị người ta mắng nữa, chỉ sợ đường đường bị ghét. Vì thế một đám nhanh chóng tuyên truyền khẩu hiệu, đề cử là một sự khẳng định năng lực của đường đường. Chỉ là có lẽ do diễn xuất của đường đường trong kẹo kim cương quá tốt nhất là đoạn sau khi trưởng thành cô thật sự là người diễn tốt nhất cho nên lần này người nói xấu đường đường không quá nhiều. Ngược lại mọi người chỉ chê phim thần tượng như kẹo kim cương, đã làm giảm đẳng cấp của Bạch Ngọc Lan. Trên mạng náo nhiệt nói tới nói lui, đảo mắt đã tới ngày diễn ra liên hoan phim truyền hình Thượng Hải Bạch Ngọc Lan. Tuy các fan nói đường đường được đề cử là tốt rồi, nhưng con người luôn có mộng tưởng, nói không chừng đoạt giải thì sao. Vì thế hôm đó fan nhà đường đường đến tấp nhập, đường đường mặc một chiếc váy xẻ tà màu đen tham dự liên hoan phim. Đôi chân dài như ẩn như hiện làm các phóng viên điên cuồng bấm camera Bởi vì Đường Đường là người duy nhất được đề cử nên cô chỉ đi thảm đỏ một mình Liên hoan phim chính thức bắt đầu các tiết mục và công bố giải thưởng xen kẽ nhau nên không nhàm chán cũng không quá hồi hộp Đường Đường đã tham gia vô số những hoạt động thế này, biểu cảm cô bình tĩnh không mang chút rụt rè lo lắng của người mới Người quay phim biết đề tài nóng nhất hôm nay chính là Đường Đường nên máy quay thường quay đến chỗ Đường Đường Thời điểm sắp công bố giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, hình ảnh đường đường càng xuất hiện nhiều hơn. Biểu cảm của cô vẫn luôn rất bình tĩnh. Khánh Quý trao giải trên bục đùa giỡn không chịu công bố tên, bên dưới mọi người vừa sốt ruột vừa buồn cười. Đường đường cũng cười cùng mọi người. Cuối cùng khách Quý đùa đủ rồi mới mở phong thư kết quả ra. Tất cả đều nín thở khách Quý trao giải đọc tên người chiến thắng. Không phải đường đường, đường đường cười đứng lên cùng mọi người vỗ tay. Máy quay muốn tìm dấu vết mất mát trên mặt đường đường, tiếc là không có. Đường đường cũng như bao người khác, cười vỗ tay chúc mừng người đoạt giải Liên hoan phim lại công bố phim nhựa tốt nhất xong cuối cùng cũng kết thúc. định mông đáng tiếc thở dài, đường đường cười cười, thở dài cái gì, không lẽ cô thật sự tin tôi có thể lấy giải thưởng. Hy vọng thôi cũng không được sao, chẳng lẽ cô không hy vọng, cô thật sự không có, vai diễn này không đủ sức để đoạt giải Có điều, lúc lên xe Minh Thiếu Diễm, đường đường lập tức thay đổi biểu tình. Minh Thiếu Diễm tự mình đến đón cô. Chú Lý lái xe ở phía trước, Minh Thiếu Diễm ngồi sau. Đường đường nâng váy lên xe im lặng chăm chú nhìn ra ngoài xe. Minh Thiếu Diễm rỗi tay ôm cô lại, xoay gương mặt đường đường về phía mình âm thanh trầm thấp mà dễ nghe. Thất vọng à? Dạ, đường đường ủ dù gật đầu, không đoạt dài. Minh Thiếu Diễm dịu dàng vuốt đầu cô, không sao cả, sau này vẫn có cơ hội khác mà. Nhưng em rất buồn, dừng một chút lại nói, em không đoạt giải, anh thưởng cho em được không? Giây phút này Minh Thiếu Diễm cực kỳ dịu dàng, được em muốn gì anh đều cho. Cuối cùng Đường Đường cũng cười, khóe môi dương lên, lúm đồng tiền trên má hiện ra làm say lòng người. Vậy anh tặng em một hôn lễ đi. Đường Đường khẽ hôn lên môi Minh Thiếu Diễm, còn 3 ngày nữa là em tròn 20 rồi. Cho nên, Minh Thiếu Diễm chúng ta kết hôn đi. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện.